Toàn năng khoa khí cử đầu 41 chương 397 ốt đăng ghe di phơ ta đô ta ngược lại đã không còn khí lực rồi. Chính ngươi làm chuyện tốt tự mình xử lý. Đừng nghĩ hy vọng nào ta ngược lại đây là ngươi phòng làm việc cũng không phải là ta. Ngươi xem đó mà làm. Kiều vi nằm sấp ở diệt hoa trên người như là mềm rộng y an ninh. Mặt đẹp đỏ thắm say mù mịt. Sau chuyện này lộ ra một cổ vô lực lười biếng. Tại sao ngươi luôn là sửa không được dục cử hoàn nganh khuyết điểm đây Diệp Hoa mặt đầy hiếu kỳ mà không hiểu nhìn mắt mang mỹ nhân. Bất quá hắn thu hoạt là vấy đến một đạo xem thường. Kiều Vi không để ý tới thải hắn. Nói thầm trong lòng. Ai cho ngươi thích dính chiêu này. Nàng không tuân theo Diệp Hoa tử ngôn bình luận. Trước chuyện như liệt nữ. Chuyện nếu như muốn nữ. Sau chuyện này như thuộc nữ. Khẩu thì tâm phi. Nghe lời này một cái kiều vi hờn dỗi trở về đổi. Hình người máy đóng cọc. Nhân gian tự đi pháo. Hạ nửa thể sinh vật. Như nhau. Nhìn đem ngươi có thể. Diệp Hoa trở tay một trưởng vỗ ở êm dịu nhuận trên cặp mông. Vét cái từ này minh minh mang theo nghĩa xấu. Có lẽ nữ nhân miệng nói ra lại là một loại làm nũng. Một phen cảm khái Diệp Hoa thu hồi tâm tư sẽ không tiếp tục cùng nàng tán tỉnh. Chạm đến tinh tế eo yêu kiểu nắm chặt Mang mang cực kỳ yếu đối mỹ nhân ôm đến một góc khác một người trên ghế salon Nhìn nàng lười biếng vô lực sáng vẻ Hy vọng nào nàng quét dọn chiến trường xem ra là không thể nào Thật nhanh nắm chiến trường quét dọn xong Đến ghế salon bên kia ngồi xuống Thành thảo điều tra rồi toàn bộ tin tức biểu hiện hình ảnh Thanh âm Nắm hội châu thành phố toàn bộ tin tức giao thông internet điều ra. Số liệu lâu đinh công bô tè. Diệp hoa thật nhanh điểm xúc toàn bộ tin tức mặt tiếp xúc. Chỉ chốc lát sau mang hoàn chỉnh giao thông internet bày ra ở trên bàn. Chờ tỷ lệ hội châu thị thu mô hình lấy toàn bộ tin tức hình ảnh sơi bày ở trước mắt. Bên kia, Kiều Vi cũng đang yên lặng địa một người chuyên tâm xử lý trên người di vật vừa hẳn hướng về phía Diệp hoa góc kia đổ hắn tầm mắt quả thực không có cách nào tránh một cố tà hỏa tiệm khởi cuối cùng không thể nhịn được nữa đảo có thể hay không chớ đem vi muội như vậy đối diện ta được không đây coi như là khiêu khích sao à cái gì vi muội nhỉ kiều vi ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt ánh mắt mang theo mở mịt. nhưng trần chờ chốc lát suốt cuộc kịp phản ứng Nhanh như tia chớp nhanh chóng tự chuyển góc 90 độ Mặt đẹp đỏ ửng một mảnh Này cũng có thể đỏ mặt vừa mới Đối với lần này Diệp Hoa cũng phi thường không hiểu Im miệng Kiều Vi hầm hừ quát lên Vậy có thể hơ đúa cả năm chứ sao Một lát sau Kiều Vi chỉnh tề y phục cũng xác nhận cùng lúc đi vào sau khi như thế Lặp đi lặp lại xác nhận không thành vấn đề Chăm sóc không đánh liền nhẹ lướt đi Nữ nhân suy nghĩ thực sự là Không hiểu Diệp Hoa nhún vai lắc đầu tự lẩm bẩm Chuyên chú ở toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên Người nàng rời đi bất quá để lại một phần văn bản Diệp Hoa khắp nơi mắt liếc thấy thả đang làm việc bàn trên mặt bàn Đứng dậy đi qua đem ra Mở ra văn bản xem văn kiện tin tức Nhìn một hồi lại đem văn bản để một bên Hai mắt ngược lại ngắm nhìn liền hiện ra hội châu toàn bộ tin tức giao thông Internet bố trí. Diệp Hoa yên lặng đắt lâu. chợt thành thảo điều tra một khối phù không màn ảnh. Xem một ít từ Internet bên trên công khai tài liệu tin tức. Ôt đăng ghe di phơ ta đô chủ nhân, ngài muốn thực hiện điện xoay chiều cha Nicolás. Tesla không thể thực hiện toàn cầu trong phạm vi vô tuyến tại điện kỹ thuật sao vừa mới tra cứu những tin tức này. Thanh âm phá vỡ phòng làm việc yên lặng không khí So sánh vấn đề kỹ thuật mà nói càng vướng víu có thể là vấn đề thực tế Diệp hoa lầm bầm lầu bầu thở dài Mật độ cao năng lượng xin. Khả khống phản ứng nhiệt hạ kỹ thuật cũng hoặc là ốt đăng ghe di phơ ta đồ Chỉ cần liên quan đến vấn đề nhiên liệu sự kiện quan trọng cách thức biến cách kỹ thuật Vấn đề thực tế hội theo nhau mà tới Chủ nhân Nếu như ngài có thể thành công hoàn thành ốt đăng ghe di phơ ta đô vô tuyến tải điện công trình Nhất định sẽ vô cùng xúc tiến không người lái tự động Thành phố giao thông trí năng ở nhà Vật mạng lưới liên lạc cùng với b Hơ Cơ Hệ thống sinh thái giếng phun cách thức bùng nổ Rất nhiều chỗ tốt nhưng không thể chỉ mới nghĩ đến chỗ tốt cô nương Diệp Hoa bất đắc dĩ nói cách gọi là ổn đăng keziferta do là hơn 100 năm trước nicolas tesla vị này khoa học tưởng tượng kiệt tác là hắn sáng tạo huy hoàng nhất phát minh một trong tức một loại to vô tuyến tải điện dụng cụ ổn đăng keziferta do có thể trên địa cầu điện ly tầng cùng địa tạo thành điện dung ca ba si to phát sinh xuyên liên chỉnh sóng năng lượng có thể bị trái đất một đầu khác một cách ổn đăng keziferta do sở tiếp thu Thông qua loại phương pháp này liền có thể mang điện ly tầng điện lực chuyển vận tới địa cầu tùy ý một đầu. Dựa theo tết sở là đối với nên dụng cụ công việc thiết kế nguyên lý. Nắm toàn bộ trái đất coi như bên trong chất dẫn. Nắm trái đất điện ly tầng coi như bên ngoài chất dẫn. Sau đó thông qua thả máy phát. Cũng ngay tại lúc này xưng là công suất tần số cao đường truyền tổng hưởng máy biến thí sử dụng nữa đặc biệt kính hướng sóng điện từ chấn đắng kiểu thực hiện tại cầu cùng điện ly tầng giữa thành lập họ ước tám hạch tư tần số thấp cộng hưởng lợi dụng vần quanh trái đất mặt ngoài sóng điện từ đến truyền năng lượng nên dụng cụ lợi dụng là địa cầu tồn tại ở điện ly tầng năng lượng vì vậy năng lượng phi thường to hơn nữa sử dụng cơ hồ không có ô nhiễm đối với ở hiện tại nhân loại mà nói cơ bản dùng mãi không cản. Loại này nhiên liệu là trực tiếp tới từ trái đất bản thân. Tết la từng tưởng tượng trên địa cầu bất đồng địa phương thành lập giống như ốt đăng ghe di phơ ta đô như thế tiếp thu chạm. Như vậy thông qua vô tuyến tử đứng ở trạm phương thức thực hiện năng lượng nhảy. Thậm chí hắn ý tưởng điên cuồng hơn. Thả vào vũ trụ xích độ. Từ một cách tinh cầu đến một tinh cầu khác vô tuyến năng lượng truyền. Hạng kỹ thuật này nếu như ra đời. Không thể nghi ngờ vô cùng giảm bớt điện lực truyền đường đi sở tiêu phí thành phẩm cùng với truyền tạo thành hao tổn. Hơn nữa sử dụng là điện ly tầng điện năng. Không chỉ là vô tuyến điện truyền. Còn bao gồm số liệu cùng tin tức truyền. Đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói ở B. Hơ. Cơ. Hệ thống sinh thái cùng ít lĩnh vực có thể thực hiện to phú có thể. Họ tương lai tiền cảnh không thể tưởng tượng. Tới ở hiện tại điện thoại di động thông minh bên trên vô tuyến sạc điện. Thật ra thì còn chỉ là một hài hước. Gân gà mà thôi. Cùng la miêu hội vô tuyến tải điện căn bản là hai chuyện khác nhau. Trên điện thoại di động vô tuyến sạc điện hay lại là cảm ứng điện từ hiện tượng. Kéo ra điểm khoảng cách thì không được. la mục nghiên cứu này mặc dù bị bóp chết ở nơi hay lại là bắt nguồn từ hắn hy vọng mọi người có thể sử dụng miễn phí nhiên liệu. Hắn cái này phát minh một khi thành công ý nghĩa toàn cầu tính miễn phí vô tuyến tải điện. Nhưng là miễn phí cũng không phải là công ty muốn. Lúc đếp la mạnh thường quân cực phẩm mọt gân phát hiện hắn ý đồ chân chính sau lập tức tạm ngừng tài trợ hắn nghiên cứu. Ở 1908 năm hạng mục này liền bị buông tha. 9 năm sau, ốt đăng ghe Di Phơ cũng bị tháo bỏ. Rất hiển nhiên. Tết sở là cái này hùng vĩ kế hoạch nếu thành công, tất nhiên sẽ đưa đến còn lại truyền thống nhiên liệu biến mất. Mà hắn người đầu tư vừa phản lại là này nhiều nghề lớn nhất vừa đắc lợi ít người. Nhà tư bản cũng sẽ không quản nhân loại khoa học tiến bộ trừ phi hắn là họ thu được ít lợi người. hạng kỹ thuật này có lẽ ở năm đó liền có thể thực hiện. Nhưng thí nghiệm hạng mục bị ngã xuống xuống. Tesla bản thân cũng bị tư bản khống chế truyền thông công kích, Sau này cũng không có cần thiết vốn mở lại hạng mục. Cho đến qua đời cũng không có thực hiện. Tay hắn bản thảo bị tiêu hủy sau. Đến nay không có người có thể giống như cái kia dạng thực hiện hạng kỹ thuật này. Như vậy chủ nhân. Vô tuyến tại điện kỹ thuật ngài không chuẩn bị mở mang Diệp Hoa nghe tin tức. Mỉm cười nói. Dĩ nhiên muốn mở mang. Nhưng là đừng làm vệ tinh. Được đổi một cách khác kỹ thuật hệ thống Một trăm năm trước hoàn cảnh cùng hôm nay bất đồng rồi Diệp Hoa cũng không phải Tết Sở La Tết Sở La là khoa học bên trên siêu nhân Về buôn bán phế nhân Có lẽ cùng hắn cao ngạo tính cách có liên quan Cũng có lẽ hắn không quan tâm thí tục vật chất Nhưng không thể chối là chính vì vậy Hắn tài tần tao hắn người mưu hại Bây giờ hoàn cảnh bất đồng rồi, người trong cuộc cũng bất đồng rồi, nhưng gặp phải khốn cảnh kính giống nhau. Trực tiếp từ trái đất bản thân lấy được năng lượng toàn cầu tính miễn phí vô tuyến tải điện. Đồ chơi này ở cổng xúc chủ nghĩa thực hiện trước. Là đừng có mơ Nếu muốn làm cái này kỹ thuật, Tesla đã từng mắc phải sai lầm diệp hoa dĩ nhiên sẽ không cùng dạng đang tái diễn. Miễn phí nhiên liệu cùng vô tuyến truyền kỹ thuật có thể tách ra. Đơn thuần nắm vô tuyến tại điện kỹ thuật làm ra đến. nhiên liệu trước đặt một bên. Mấy phen suy nghĩ diệp hoa âm thầm gật đầu. Kiểm định với ốp đăng ghe di phơ ta đô cùng kết sở la tài liệu tương quan tin tức tắt. Rời phòng làm việc trở lại biệt thự. Nghĩ đến tức làm, nói làm liền làm. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 41 chương 398 thái hát tư kỹ thuật khoa học kỹ thuật biệt thự. Dưới đất kho Sau đó thời gian, Diệp Hoa một đầu đâm vào vô tuyến tại điện nghiên cứu kỹ thuật cùng Nicolás. Tết bất đồng là Hắn bây giờ trở thành trên thế giới có tiền nhất nhân. Bản thân nắm giữ to toàn cầu tài nguyên phối trí quyền. Không nghi ngờ chút nào, Nicolás. Tết là trong lịch sử nhân loại lớn nhất vĩ thiên tài nhà phát minh, khoa học gia một trong. Mà ở hơn 100 năm trước, Tết Sờ la bản có thể trở thành lúc ấy trên thế giới có tiền nhất nhân Coi như điện xoay chiều phát minh nhân Trong vòng một năm liền có thể dựa vào độc quyền trở thành thế giới nhà giàu nhất Nhưng hắn lựa chọn hướng xã hội miễn phí mở mang Mà chính hắn trước khi qua đời người mang nợ khổng lồ Ở thiếu thốn vất vả qua đời Chết tại nghèo khó mà cơ hồ bị thế giới quên lãng Tesla la cả đời có gần 1 ngàn hạng chữ xanh phát minh. mười một lần từ chối giải Nobel. Hắn cử chỉ quái gì. nghiên cứu siêu tiền. Có thể nói bây giờ. Điện thoại di động sạc điện kỹ thuật là hắn hơn 100 năm trước chơi đùa còn lại. Không người có thể hiểu được hắn công việc. Hơn nữa bằng bản lĩnh cường thế độc thân 86 năm. Cử tuyệt cùng nữ sĩ ước hẹn. Điên cuồng khoa học gia nguyên hình chính là hắn. Nếu như nói Nikola Tesla đã đem hắn cả đời hiến thân với nhân loại khoa học sự nghiệp, Diệp Hoa là không có có hắn cao thượng như vậy, thậm chí căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Tesla người mang nợ khổng lồ, Diệp Hoa là siêu cấp phú hào Tesla độc thân cả đời. Diệp Hoa phân mỏ mở bay lên Tesla tình cảm chân thành là khoa học phát minh. Diệp Hoa tình cảm chân thành là thế tục sinh hoạt. Hoàn toàn là hai cái thế giới nhân. Bất quá coi như không phải là người cùng một đường cũng có thể phạm cùng đường chuyện vô tuyến tải điện kỹ thuật. Không phải là người cùng một đường cũng giống vậy có thể thay đổi thế giới. Thanh âm, nắm trên danh sách tài liệu chuyển giao cho mua hàng trong vòng nửa tháng cho ta chuẩn bị đầy đủ. Dưới đất kho, diệp hoa nắm liệt cây hảo dụng cổ thí nghiệm cùng cần thiết dùng cổ danh sách phù không màn ảnh thu nhận sử dụng xác nhận đăng lên dạ chủ nhân cho nên nói khoa học sự nghiệp cùng nghệ thuật đều giống nhau đều phải cần bị tư bản bao nuôi không có kinh phí ngươi ngay cả phòng thí nghiệm thậm chí dụng cụ thí nghiệm đều không thể chuẩn bị đầy đủ nếu như Nikola Tesla có thể nghĩ thông suốt một điểm này hắn thành tựu có lẽ càng kinh người mà Mỹ quốc có thể sẽ nhiều hơn một cách Tesla gia tộc Tesla tài đoàn Nhưng thế gian không có nếu như Có lẽ là bởi vì hắn đối với thế tục sự vật chẳng thèm ngó tới Thậm chí đối với này là ngạo mạn Có thể cho dù được khen là khoa học siêu nhân nhưng đúng là vẫn còn thế tục thế giới một cái huyết nhục chi khô phàm nhân Vừa là phàm nhân lại sao có thể có thể siêu nhân ở thế tục nhưng thế gian không có nếu như Tết Sở La không nghi ngờ chút nào là vĩ khoa học gia cùng nhà phát minh Nhưng Diệp Hoa tuyệt đối không thể hướng hắn học tập Nhất là hắn thế tục quan niệm Nghe nói tết sở la mỗi ngày chỉ ngủ hai cái lúc Nếu là thật Rất khó tưởng tượng hắn vào niên đại đó là thế nào sống đến hơn 80 tuổi Mà Diệp Hoa từ lúc phá kiên tân sinh sau khi Mỗi ngày thật ra thì cũng là chỉ ngủ hơn hai lúc Hơn nữa tinh lực rồi rào không chịu ảnh hưởng chút nào Nhưng dù cho như thế Hắn khả năng vì vậy so với người bình thường nhiều 6-7 lúc, nhưng vùi đầu vào công việc cùng sự nghiệp bên trên thời gian thật ra thì cũng rất họ phổ thông dân đi làm không sai biệt lắm. Bởi vì, làm một thích nhất trầm mê ở pháo hạ nửa thể sinh vật, tỏa ủng đông đảo phân mỏ hình người tự đi pháo, cùng quần phương tầm hoan lo liệu đến công bình nguyên tắc phải mỗi một cũng cho ăn no. Vốn là nhiều hơn đến lúc cũng ở phương diện này dùng không sai biệt lắm ác. Cho nên thượng thiên mới là ưu tú nhất thăng bằng sư hả. Chỗ này, diệp hoa rót ly trà nóng uống hai cách liền bắt đầu đầu nhập công việc. Lâm le sát khí chuẩn bị tiếp nối tết sở la lớn nhất tâm nguyện. Sẽ thật sự trên ý nghĩa vô tuyến tải điện mang tới văn minh nhân loại đến. Vô tuyến tải điện là hơn 100 năm trước người mở đường liền bắt đầu chơi đùa lão kỹ thuật đặc tính của nó ở chỗ điểm đối diện không cố định truyền tính chất có thể để tránh cho có xây điện sở tồn ở có nhiều vấn đề hiện giờ thế giới kỹ thuật thành thục vô tuyến tại điện phương thức chủ yếu là cảm ứng điện từ cách thức cùng chỉnh sóng cách thức hai loại loại thứ nhất cảm ứng điện từ cách thức cùng hệ thống điện lực thường dùng máy biến thế nguyên lý tương tự hiện nay sử dụng cảm ứng điện từ truyền điện năng sản phẩm có ví dụ như chạy điện bàn trải đánh răng Điện thoại di động, camera mê trở hình biến hóa dạng đơn giản điện sản phẩm, do sạc điện cách đế đáp lời tiến hành vô tuyến sạc điện. Điện thoại di động thông minh vô tuyến sạc điện hài hước thật ra thì chính là cách này. Công việc nguyên lý chính là điện năng bắn cuộn dây gắn ở sạc điện cách đế bên trong. Tiếp thu cuộn dây là gắn ở thiết bị điện tử. Loại thứ hai chỉnh sóng cách thức vô tuyến tải điện. Cùng vô tuyến truyền tin nguyên lý tương tự. Họ gửi đi bưng chỉnh sóng đường về sóng điện từ toàn phương vì kiểu cởi mở tràn ngập toàn bộ không gian. Tiếp thu bưng đường về chỉnh sóng ở đặc định tần số bên trên. Từ đó thực hiện năng lượng truyền. Nhưng tồn tại điện tử phóng xạ. Truyền công suất càng. Khoảng cách càng xa. Hiệu suất càng thấp. Phóng xạ cũng càng nghiêm trọng hơn. Mà Diệp Hoa quả quyết từ bỏ trước mặt nghiên cứu tuyến đầu cách này hai loại thủ đoạn kỹ thuật thậm chí cũng không có ở này trên căn bản cải tiến, bởi vì tác dụng không. hắn lựa chọn là một loại mới tinh phô tuyến tại điện kỹ thuật thái hách tư ngẫu hợp tổng hưởng nguyên lý. Kỹ thuật nồng cốt điểm chính là thái hách tư nghe nói nikolát tết sờ la trí nhớ siêu quần, có thể ghi nhớ toàn bộ quyển sách hơn nữa có thể tùy ý thuộc lòng, có thể ở đầu tưởng tượng ra toàn bộ dụng cụ dáng vẻ. Sau đó có ở đây không viết xuống bất kỳ vật gì dưới tình huống. Cấu tạo ra cách này dụng cụ. Bây giờ Diệp Hoa giống nhau có năng lực như vậy. Hơn nữa so với hắn Tết Sở la nắm giữ mạnh hơn toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ. Cách này không thể nghi ngờ có thể vô cùng nói cao nghiên cứu kỹ thuật hiệu suất. Giúp ngắn hạng nhất mở mang lúc trường chu kỳ muốn mở mang ra căn cứ vào thái khách tư ngẫu hợp tổng hưởng kỹ thuật vô tuyến tải điện dụng cụ yêu cầu giải quyết kỹ thuật điểm cũng rất nhiều không khen nói giải quyết bộ này vô tuyến tải điện dụng cụ có thể để cho diệp hoa tử đạt được nhiều cách giải ben trên thực tế ở thiết vi tài liệu ứng dụng kỹ thuật đột phá nơi này liền hàm chứa giải ben cấp bậc kỹ thuật đột phá hơn nữa khoa học giới đối với diệp hoa đoạt giải tiếng hô càng ngày càng cao nhưng giải nobel bình chọn cơ cấu như cũ tương đối thận trọng rất nhiều khoa học kỹ thuật đột phá có thể phải trải qua vài chục năm thậm chí lâu hơn tài được nhận định bình thường giải nobel ở khoa học tự nhiên lĩnh vực này vẫn rất có quyền uy tính về phần kinh tế học thưởng hòa bình thưởng loại nhìn một chút liền có thể Một cách nữa khiến giải Nobel cơ cấu có chút bất đắc dĩ là từ mọi phương diện nhìn liền, Diệp Hoa đối với giải Nobel không hứng thú lắm. Thái Hách Tư ngẫm hợp tổng hưởng kỹ thuật, ở nơi này khi có quá nhiều kỹ thuật chống không. Đầu tiên một cái chính là Thái Hách Tư T. Hừ. Ở sóng điện tử phủ có nhất đoạn chưa bị loài người hữu hiểu nhận biết cùng lợi dụng khu vực chân không. Họ tần số phạm vi là Ở vào vi ba cùng hồng ngoại phóng xạ giữa. Tức cái gọi là thái hách tư khe hở. Thái hách tư ở lúc đầu bất đồng lĩnh vực không có cùng danh xưng. Ở quang học lĩnh vực bị trở thành hồng ngoại. Ở điện tử học lĩnh vực. Còn gọi là kém một bậc ly sóng. Siêu vi ba các loại. Diệp Hoa muốn làm thái hách tư ngấu hợp tổng hưởng kỹ thuật. Đầu tiên được giải quyết thái hách tư cái này kỹ thuật điểm. Hiện nay còn không có kia cái cơ cấu hoặc tài liệu công ty có thể chế tác công suất cao giảng đơn giản liên tiếp có thể mức độ hơn nữa thành phẩm hơi thấp tê. Hừ. Bắn nguyên Cùng với thỏa mãn thực tế yêu cầu lọc sạch mảnh nhỏ. Ngoài ra cũng không có thể ở nhiệt độ bình thường hạ trực tiếp dò xét thái hách tư đường bắn thể bị động tham chắc khí. Diệp Hoa phải dùng thái hách tư, những thứ này hắn phải làm ra đến. Mà vô tuyến tải điện phải dùng thái hách tư sóng điện tử. Khác sóng tần phóng xạ đối với thân thể con người là hoặc nhiều hoặc ít có hại. Nhưng thái hách tư thả ra năng lượng rất. Sẽ không trên cơ thể người bên trong sinh ra có hại quang gọi điện cách. Cho nên. So sánh đường bắn. Thái hách tư đường bắn tài có thể chân chính trên ý nghĩa tiến vào mọi người sinh hoạt lúc. Nếu không ai dám dùng đối với thân thể con người có to phóng xạ tổn thương sản phẩm kết nối với thành phố có khả năng cũng không có. Sóng điện từ cường độ theo khoảng cách suy giảm là có chỉ số suy giảm. Tần số càng cao. Tổn thương càng. Tần số thấp. Sóng điện từ năng lượng. Xuyên thấu thân thể con người thời điểm hấp thu năng lượng nếu như không đủ để khiến cho phân tử hoặc nguyên tử điện tử điện ly. Ít rồi hồi có thương hại. Nhưng giống như đường bắn thì có điện ly tác dụng, lâu dài soi sẽ tổn hại tế bào điện tính, khiến cho tế bào tìm tới phá hư, bệnh biến đến mức ung thư, bởi vì thủy đối với sóng điện từ hấp thu rất, mà thân thể con người có 70% lượng nước, nhưng không khí điện tử phóng xạ lượng rất, có chút sóng ngắn sóng điện tử, như phi thường nhiệt thái hách từ sóng điện tử cùng nhân thể bên trong chất hữu cơ cùng phân tử chỉ có chấn động tương cận, phóng xạ lượng cơ hồ vô hại, không nghi ngờ chút nào là vô tuyến tải điện tuyệt cao lựa chọn. Diệp Hoa nắm cần dụng cổ danh sách cũng phát cho mua hàng, đang đợi một tuần thời kỳ trong, hắn cũng không nhàn dối. Lời dụng toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ chế tác thiết kế đồ chỉ, hắn mặc dù có thể ở đầu tưởng tượng ra toàn bộ dụng cụ dáng vẻ, Hơn nữa có ở đây không viết xuống bất kỳ số liệu dưới tình huống. Tinh chuẩn cấu tạo ra cái này dụng cụ. Nhưng một người hiểu xuất không khỏi quá thấp, hắn còn muốn nhanh hơn kia liền cần đoàn đội hiệp trợ. Diệp Hoa nếu như một người làm tựa như cùng kinh điển máy tính chỉ có thể từng bước từng bước đến. Mà nắm thiết kế đồ chỉ đảo dọn ra. Sau đó xây dựng đoàn đội nắm bản vẽ phân phát xuống. Tựa như cùng lượng tử máy tính như thế đồng hành xử lý hiệu suất tăng toàn năng khoa kỹ cử đầu bốn chương ba hướng ưu an cung tiền buổi học tập thành tựu tân một thời đại độc quyền lưu manh thái hách tư ngẫu hợp cổng hưởng loại này mới tinh vô tuyến tại điện phương pháp tức điện từ có thể tỏi xuyên hiệu ứng ở thái hách tư sóng ngắn một cái kèn hiệu dẫn sóng sinh ra một cái suy giảm sóng điện từ Nếu như tiếp thu dẫn sóng ủng hộ tương ứng hiệu suất sóng điện tử kiểu, tức suy giảm tràng truyền bá kiểu, năng lượng từ một cách truyền thông lấy tỏi xuyên phương thức truyền đến một cách khác truyền thông. Nói cách khác, suy giảm sóng ngẫu hợp là tỏi xuyên hiệu ứng ở điện tử trường cụ thể thể hiện. Trên bản chất, quá trình này cùng lượng tử tỏi xuyên hiệu ứng giống nhau, chẳng qua là sóng điện tử thay thế lượng tử cơ học sóng hàm số, Đây chính là thái hách tư tổng hưởng cảm ứng nấu hợp. Khác biệt với phổ thông cảm ứng điện từ nấu hợp. Nó sử dụng một tầm cuộn dây Lưỡng đoan đặt vào một cái bình bản tổ điện tạo thành tổng hưởng đường về lấy giảm bớt năng lượng lãng phí. Thời gian nửa tháng nháy mắt đã qua. Mua hàng nắm diệp hoa cần tài liệu cùng thí nghiệm dụng cụ toàn bộ chuẩn bị thỏa thiếp. Mà hắn cũng sắp một loạt thiết kế đồ chỉ phân phát cùng tạm thời dần dần khoa học kỹ thuật đoàn đội. Sau đó diệp hoa bản thân ngược lại thanh nhàn không ít. Hợp cách người trưởng đà đến lượt lúc vung tay trưởng quỹ. Đến kỳ kiểm tra một chút thuộc đoàn đội độ tiến triển công việc và chỉnh hợp. Thái hách tư ngấu hợp tổng hưởng kỹ thuật là một bộ đầy đủ phức tạp kỹ thuật hệ thống. Từng cách chi nhánh đoàn đội chẳng qua là lấy được rồi họ cục bộ chế tạo nhiệm vụ. Đối với khác khuôn mẫu không biết gì cả Kỹ thuật bảo mật vấn đề diệp hoa đương nhiên sẽ không xem nhẹ Mặt khác cũng có một cách đoàn đội đang thủ bộ phân độc quyền ghi danh vấn đề Muốn thương nghiệp hóa là lượn quanh không mở cách này không Không xây dựng độc quyền bích lũy hội tổn thất nặng nề Thật chính hạt tâm khoa học kỹ thuật ngay cả bắt trước đều làm không được đến Đó là đương nhiên không cần đi làm độc quyền rồi Bên trong biệt thự phòng phòng khách chính Trong suốt trên sàn nhà có một con toàn thân trắng như tuyết nhung nhung mèo chính hết sức chăm chú chú thích đến dưới sàn nhà mặt kính xa. Còn có đủ loại tới lui tuần tra bầy cá. Đó là Lam Bình nuôi sủng vật mèo. Thân ái hôm nay ta mặc cái này bộ như thế nào đây Lam Bình nắm một bộ cao cấp chế tác siêng áo đầm đồng phục đi tới diệp hoa trước mặt hoa tay múa chân. Mà trên người nàng chỉ có một thứ lôi ti lụa mỏng hoa cỏ theo thùa nịp ngực cùng tam sắc quần lót. Băng cơ ngọc cốt vô cùng mịn màng. Lam Bình gặp Diệp Hoa không một chút phản ứng. Mà là dựa lưng vào hình cung trên ghế salon chuyên chú thao tác trước mắt toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ. Nhất thời hầm hừ dậm chân. Đừng xem công thức rồi. Xem ta nha Diệp Hoa di căn ánh mắt liếc nàng liếc mắt. Hướng về phía nàng vóc người quét nhìn một vòng. Nhìn mắt trên tay nàng đồng phục. Lắc đầu một cái. Khó coi. Đổi, tiếng nói vừa giúp Lam Bình đem trên tay quần áo nhích sang bên địa ném một cái. Đắp lên bên cạnh hết sức chăm chú nhìn chầm chầm bên dưới bầy cá mèo. Giò xuyên loạn thét lên. miêu mất lão tinh thần sức lực tài chui ra ngoài, mèo cũng có chút mộng vòng. Một lát sau Lam Bình thay đổi quần áo tới bộ này như thế nào đây Diệp Hoa lắc đầu. Lam Bình đổi lại một bộ lại tới hỏi như vậy bộ đây Diệp Hoa, rất tốt lam bình ta cảm thấy được không được Ta đổi lại một bộ cho ngươi nhìn Diệp Hoa Nhất thời cảm thấy không nói gì Nàng đây là thay đổi quần áo diện Chẳng lẽ nắm trong tủ treo quần áo đều phải đổi một bên vậy Hôm nay không cần làm chuyện Chúng nữ trong tủ treo quần áo có bao nhiêu quần áo Diệp Hoa không biết Nhưng có thể khẳng định Làm một trận thời trang tú là thỏa thỏa không thành vấn đề Còn có giày Vì vậy Diệp Hoa rút cuộc không chịu nổi lam bình cô nàng này thay đổi quần áo diện còn thế nào cũng phải kéo lên chính mình thưởng thức đánh giá này cổ sức lực. Ở xây dựng thái hách tư ngấu hợp tổng hưởng mô hình trước. Quả quyết trước cùng nàng tổng hưởng một vòng. Hơn nữa còn là tần số cao tổng hưởng đến một phát sau khi quả nhiên liền đàng hoàng. Vô lực nằm ở một bên đồng cũng không muốn cử động nữa một chút. Lần này cuối cùng an tĩnh Sự thật chứng minh. Không có là một phát không có thể giải quyết, nếu như có vậy thì hai phát Sau chuyện này Lam Bình lười biếng nằm ở một bên Ôm tuyết nhung nhung Lam nhắn mèo trắng khẽ vút ve nhắn nhủi trơn mềm bị mau Con mèo này mèo tổ tiên là ăn vô Angola Miu Mèo ba tư Bất kể nói thế nào mèo bây giờ sinh không thể yêu bị thỏ thỏ đè Mẹ nhà nó người nào chịu nổi hả còn phải bị vén Ngươi lại đang đào cổ cái gì tân đông đông à Lam Bình vén đến mèo hiếu kỳ hỏi ngược lại nàng là xem không hiểu Tư ở làm ồn ngày phóc ngươi Diệp Hoa không để ý nàng Nhàn nhạt trả lời một câu Lam Bình nghe một chút không khỏi liếc mắt Nhìn một hồi cảm giác không thú vị Hay lại là vén mèo thú vị rót ly trà cho ta bảo bối Được rồi Lam Bình nắm mèo để một bên đi rót một chén trà cho hắn. Nhân tiện thu thập trên đất mười mấy bộ đồ sắp xếp. sau đó đi phòng thể dục chơi. Mà Diệp Hoa chuyên chú số học mô hình cơ cấu, thái hách tư nấu hợp tổng hưởng. Loại này vô tuyến tại điện dụng cổ nguyên lý yêu cầu bắn cùng tiếp thu hai tổng hưởng hệ thống, có thể phân biệt do cảm ứng cuộn dây chế thành Thông qua điều chỉnh bắn tần số khiến cho bắn bưng lấy một đặc định tần số chấn động. Họ sinh ra không phải là tràn ngập khắp các nơi phổ thông sóng điện tử, mà là một loại từ trường. Tức nắm điện năng đổi thành từ trường. Ở hai cái cuộn dây đang lúc tạo thành một loại năng lượng lối đi. Tiếp thu bưng cố hữu tần số cùng bắn bưng giữ tần số sống nhau, như vậy thành lập cộng hưởng. Theo mỗi một lần cộng hưởng tiếp thu bưng cảm ứng khí sẽ có càng nhiều điện thế sinh ra. Diệp Hoa mặc dù đang trên lầu, bất quá hắn hiện tại đang xử lý vấn đề cũng đang sử dụng xây dựng ở dưới đất kho lượng tử máy tính. Thành thảo ở toàn bộ tin tức biểu hiện bên trên thao tác, xác nhận thử nghiệm chứng lý luận mô hình. Diệp Hoa yên lặng nhìn toàn bộ tin tức sống trang diễn tiến, trải qua sinh ra nhiều lần cộng hưởng. Cảm ứng khí mặt ngoài tụ tập đủ năng lượng. Như vậy tiếp thu đặt tại từ trường tiếp thu năng lượng. Từ đó hoàn thành tử năng điện năng chuyển đổi. Như vậy thực hiện điện năng vô tuyến truyền Mà không bị tiếp nhận năng lượng sẽ bị bắn bưng lần nữa hấp thu hết. Cả bộ vô tuyến truyền hệ thống chủ yếu chương trình là mới bắt đầu nguồn điện bao ơ sớp bi thái hạch tư phát sinh khí bắn bưng tổng hưởng khí bắn thiên tuyến tiếp thu bưng tổng hưởng khí máy chỉnh lưu biến điện lưới điện hoạt đầu cối điện sản phẩm. Họ nòng cốt khoa học kỹ thuật chính là thái hạch tư phát sinh khí bắn cùng tiếp thu tổng hưởng khí. Về phần khác hôn mấu con mắt tiền thế giới bên trên rất nhiều đứng đầu nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng có thể bắt trước. Thái hách tư ngấu hợp tổng hưởng tải điện công việc nguyên lý chính là chuyện như vậy. Chính là năng lượng chuyển đổi vấn đề. Cũng không có nòng cốt khoa học kỹ thuật chính là bó tay toàn tập. Tựu giống với bom nguyên tử hoặc bom vi dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. O. Nguyên lý. Một cách tách ra một cái phản ứng nhiệt hạch. Cũng không có nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật cùng dụng cụ chính là làm không được. Muốn thực hiện thái hách tư ngấu hợp tổng hưởng vô tuyến tải điện, các hôn mẫu thiếu một thứ cũng không được. Nhất là thái hách tư phát sinh khí. Thái hách tư bản thân là có thể coi như ở quang học lĩnh vực hoạt điện tử học lĩnh vực một cách chi nhánh. Thái hách tư ứng dụng có thể xa không giới hạn nơi này. Diệp hoa kinh doanh cách này vô tuyến tải điện hệ thống. Sử dụng thái hách tư phát sinh khí lớn nhất con mắt là vô tuyến tải điện sẽ không đối với thân thể con người sinh ra tổn thương. So sánh mà nói. Vô tuyến tải điện chẳng qua là thái hách tư ứng dụng cảnh tượng một trong. Còn có càng rộng lớn hơn ứng dụng tiền cảnh có thể cùng với cung cấp bậc. Vô tuyến thông tin chính là. Có thể không chút nào khen nói. Người kế tiếp 10 năm vô tuyến thông tin chủ lưu là toàn thế giới công nhận thái hách tư thông tin. Hoặc có lẽ là 6 giờ 7 giờ vô tuyến thông tin ứng dụng chính là Thái hách Tư Kỹ thuật Vô tuyến tải điện là Tết sở Tesla chơi đùa còn dư Thái hách Tư mới là bản thể tài là linh hồn Thái hách Tư vô tuyến thông tin tấm chim Trong tương lai ít cùng mạch tổ hợp sản nghiệp gặp nhau đóng vai ẩn dấu chi một nhân vật Ở lượng tử máy tính ở bắt trước nghiệm chứng đang lúc Diệp Hoa cũng không có nhàn dối Bắt đầu bắt tay cấu tạo thái khách tư kỹ thuật liên quan độc quyền bích lũy. Hướng thu an côn hàng trước cần phải học hỏi nhiều hơn. Thành tựu một đời mới độc quyền lưu manh. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 41 chương 400 người tú ta đầu rồng rãi đau nằm ở toàn thế giới công ty công nghệ cao trên người kiếm tiền mới là lớn nhất ngây. Cách này te ra hư độc quyền lưu manh diệp hoa biểu thì làm định Thanh âm tùy thời chuẩn bị là ngày ra sức chủ nhân. Mới xây một cái hạng mục văn kiện giáp, hướng dẫn tra cứu liền kêu te ra hơ đi, nắm những tài liệu này cũng ném vào. Những thứ này muốn tồn vào ngày tư nhân máy chủ bên trên sao không cần. Dìm giữ ở hải ngạn tuyến phần mềm công nghiệp tâm sổ cư khố. Hiện nay tạm thời chỉ có ta có thể phỏng vấn. Những người khác lấy được ta trao huyền mới được. Nói như vậy chủ nhân ngài tính phải đem chi đưa lên thương nghiệp hóa rồi. Đây là một cách buôn bán hạng mục. Đúng không đúng? Không sai. Có lẽ có thể sử dụng cách này giết chết cu an côm cũng không nhất định. Cu an côm. Diệp Hoa đang cùng thanh âm trao đổi đồng thời. Cũng thật nhanh ở thao tác toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ. Đối với Pezaher liên quan lĩnh vực nòng cốt khoa học kỹ thuật cùng hẳn tiến hành độc quyền xin bảo vệ kết thúc tiến hành sửa sang lại phân loại. Đến lúc đó ở đóng cho công ty kỹ thuật bộ nghiên cứu cầm đi xin độc quyền Teja hơ lĩnh vực kỹ thuật mới cơ bản đều là cao cấp ứng dụng cảnh tượng Càng thỏa đáng nói Hẳn là cao cấp tiêu phí ứng dụng cảnh tượng Kỹ thuật lũng đoạn cảnh tượng Teja hơ kỹ thuật tương quan có thể ứng dụng ở bắn điện thiên văn lĩnh vực Ở vũ trụ Lượng vật chất đang phát ra Teja hơ sóng điện tử không nghi ngờ chút nào lúc này khiến Teza Hơ ở là sao cảm ứng dụng tiềm lực cổ bị cường sức hấp dẫn. Có thể ứng dụng ở phòng không cùng kiểm tra an toàn lĩnh vực. Teza Hơ có thể tùy tiện xuyên thấu nhựa. Quần áo, hộp giấy chờ không phải là tính có cực cùng kim loại tài liệu, có thể ứng dụng với y học cùng giống trang. Truyền thống thân thể con người thấu thì cùng nhíp mảnh nhỏ đều là dùng đường bắn. Nhưng đường bắn đối với thân thể con người hội mang đến tác dụng phụ. Tè ra hơ sóng cũng có đường bắn xuyên thấu năng lực. Nhưng quang tử năng lượng. Đối với thân thể con người phóng xạ năng lượng so với quang 100 vạn lần. Vì vậy sẽ không đối với thân thể con người tạo thành phóng xạ Tính tổn thương. Cũng chính bởi vì sẽ không đối với thân thể con người tạo thành phóng xạ tính tổn thương. Mới có thể ứng dụng ở vô tuyến tải điện lúc. Còn có mấu chốt vô tuyến thông tin. Đây có lẽ là lớn nhất ứng dụng cảnh tượng. Te ra hơ sóng là rất tốt băng thông dòng tin tức tái thể. Ở Internet truyền tin phương diện ứng dụng tiền cảnh có vô cùng không gian tưởng tượng. Nhất là ở vệ tinh đang lúc. Tinh địa đang lúc vô tuyến thông tin. Tốc độ cao cục vượt võng truyền tin phương diện cũng có lưu thí te ra hơ sóng tần số là hiện nay điện thoại di động truyền tin tần số một ngàn lần trái phải. lợi dụng te ra hơ sóng thực hiện siêu cấp băng thông rộng tốc độ cao vô tuyến thông tin là hải ngạn tuyến công ty đệ tứ đại nắm tay cấp bậc điện sản phẩm nhất định thông tin khuôn mẫu. không sai, diệp hoa đã bắt đầu bố trí. bây giờ vừa mới bán hải ngạn tuyến đời thứ hai điện sản phẩm. đệ tam đại còn không có một bên. đệ tứ đại đã tại lặng lẽ bố trí. Trước mặt quốc tế truyền tin liên minh đã chế định đời kế tiếp mặt đất vô tuyến thông tin tần đoạn không 12 T, Hơ, nói cách khác teza gia hơ kỹ thuật sẽ trở thành 6 giờ hoặc 7 giờ truyền tin cơ sở. Ngoại trừ vô tuyến thông tin phương diện, teza gia hơ gia đa dò xét lại vừa là tất cả dùng. Cùng gia đa vi sóng so sánh, teza gia hơ gia đa có thể phát hiện biến đổi mục tiêu. Thực hiện càng tinh xác xác định vị trí. Có mạnh hơn bảo mật tính cùng phản ẩm thân năng lực cùng la sơ gia đa so sánh. Te gia hơ gia đa có thể thực hiện biến đổi dòng dò xét coi tràng phạm vi cùng tốt hơn lục xoát năng lực. Ở vụ. Mai. Mưa. cát bụi trờ khí trời ác liệt dưới điều kiện có thể tiến hành mọi thời tiết công việc. Thanh âm để nhị nói. Dựa theo chủ nhân ngài nhằm vào te gia hơ hạng mục văn kiện ngũ hệ thống ứng dụng phân loại. Te gia hơ kỹ thuật coi như vô cùng tiềm lực phát triển kỹ thuật mới gặp nhau đối với kỹ thuật sáng tạo. Kinh tế quốc dân phát triển cùng với quốc gia quân sự an toàn chiến lược chờ rất nhiều lính vực sinh ra khó mà lường được ảnh hưởng. Có lẽ ngài hẳn thành lập một nhà liên quan mới tinh chi nhánh công ty. Đúng không lâu đem tới te gia hơ kỹ thuật thương nghiệp hóa hội càng hợp lý. Diệp hoa không khỏi gật đầu một cái. Thanh âm đề nghị này ngược lại thật quá nhiều khuyết điểm. Mang te gia kỹ thuật độc lập đi ra thành lập một nhà tân chi nhánh công ty. Đem tới lớn lên cấp bậc thấp nhất cũng là một nhà không kém chút nào. Ui sai zen. Công cát bậc này thể lượng nghề cự vô phách. Không phải nói chơi bai hoặc xem thường những thế giới này cấp cử đầu. Mà là te gia kỹ thuật ứng dụng cảnh tượng càng rộng lớn hơn. Có lẽ đổi một cây so sánh cấp khít khao hơn. Đó chính là hải ngạn tuyến bản thân. Hải ngạn tuyến công ty dựng nhà là lấy toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật dựng nhà. Dưới cờ công ty đều là toàn bộ tin tức kỹ thuật ứng dụng cảnh tượng sọc theo. Toàn bộ tin tức điện ảnh. Lưỡng đại bê. Hừ. Cơ. Đầu cuối điện sản phẩm cập kỳ phần mềm hệ thống sinh thái vân vân. Đều là vây quanh toàn bộ tin tức hình ảnh biểu hiện kỹ thuật phát triển ứng dụng cảnh tượng. Mà cùng te ra hơ kỹ thuật đối đẳng hẳn là toàn bộ tin tức hình ảnh biểu hiện kỹ thuật. Giống như hải đồn xuất hành. Toàn bộ tin tức điện ảnh. Cá nhân toàn bộ tin tức máy tính B. Hừm. Cơm. Những thứ này đều tại dưới của hắn. Cùng những thứ này xứng đôi. Ở vào cùng một cái cấp bậc hẳn là căn cứ vào te gia hơ kỹ thuật ngũ hệ thống ứng dụng phân loại Diệp Hoa mới xây te gia hơ hạng mục văn kiện Bên trong ngũ hệ thống ứng dụng phân loại Thật ra thì chính là ngũ thương nghiệp hóa chủ yếu phương hướng Vô tuyến tải điện hệ thống tức Te gia hơ ngấu hợp tổng hưởng vô tuyến tải điện ứng dụng Chỉ là thực hiện cách này ứng dụng là có thể tái tạo một cái cùng công cáp điện tín Ui Zai Zen những thứ này cử vô phách cung cấp bật công ty Teza Hơ Y tế hệ thống tức ừ. Ứng dụng với trần đoán chữa trị tật bệnh trở lĩnh vực Công nghiệp Teza Hơ hệ thống tức Ứng dụng với đất nước phòng kiểm tra an ninh cùng chất lượng khống chế trở lĩnh vực Teza Hơ truyền cảm hệ thống tức Ứng dụng với đối với hệ môi trường thống cùng không gian khoa học cung cấp có lực nghiên cứu công cụ Teza Hơ thông tin hệ thống tức Cung cấp một loại chưa từng có trong lịch sử siêu cấp băng thông dòng thông tin tần đoạn. Thực hiện tốc độ cực cao vượt qua thanh vô tuyến truyền. Nói cách khác tương lai 6 giờ hoặc 7 giờ thông tin tiến tới là te ra thông tin kỹ thuật. Như vậy có thể thấy. Nắm te ra kỹ thuật cũng ở hải ngạn tuyến tập đoàn công ty dưới cờ đã có trong công ty con. Thật đúng là không chứa nổi vị thần này. Phải độc lập đi ra. Thậm chí căn cứ vào te ra hơ kỹ thuật cách này năm cách thương nghiệp hóa phương hướng ngũ hệ thống ứng dụng phân loại. Là hoàn toàn có thể phân biệt độc lập thành lập ngũ gia chi nhánh công ty. Thứ năm hệ thống phân biệt đối ứng nhiên liệu. Y tế. Quốc phòng công nghiệp. Không gian khoa học. Tin tức thông tin năm cách trọng lĩnh vực. Là hẳn độc lập đi ra do nhất gia từ công ty vận doanh. Diệp Hoa khẳng định nói. Trong đầu nhất thời nổi lên hải ngạn tuyến tập đoàn hiện nay tầng quản lý Lần lượt lướt qua hắn phát hiện trong lúc nhất thời không tìm được thí sinh thích hợp đến trường đài nhà này mới tinh chi nhánh công ty Nòng cốt tầng quản lý cũng nhậm chức ở trọng yếu trên cương vị Không nhiều như vậy tinh lực Thiếu người cách vấn đề này vẫn là khốn nhiếu hải ngạn tuyến tập đoàn vấn đề khó khăn Đến nay không có được hữu hiệu giải quyết Bây giờ ngay cả cao cấp tầng quản lý cũng thiếu. Te ra hơ kỹ thuật một khi mở ra thương nghiệp hóa con đường. Hải ngạn tuyến công ty lại vừa là một vòng bùng nổ. Trình độ nào đó mà nói, nhân tài thiếu thốn cũng ở một mức độ nào đó hạn chế hải ngạn tuyến tập đoàn tốc độ tiến tới. Quả thực không có biện pháp đến lúc đó khiến bộ tài nguyên nhân lực người đang toàn cầu trong phạm vi xem xét chức nghiệp người quản lý đi. Trong thời gian ngắn không có lựa chọn khác liền chính mình đỉnh trước đến. Cũng còn khá bây giờ hắn dần dần làm ngọt tự mình ở tập đoàn công ty tồn tại cảm giác. Buông lòng không ít. Ngược lại cũng có thời gian cùng tinh lực tạm thời đỉnh một đoạn thời gian. Đợi một thời gian liền có thể chính thức từ chức hải ngạn tuyến tập đoàn chức Ngay tại Diệp Hoa suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Thấy được Lam Bình đi tới nơi này đang lúc bên trong phòng phòng khách chính. Nàng ở phòng thể dục đợi một đoạn thời gian Sau đó vào phòng tắm tắm Vừa mới đi ra Diệp Hoa hơi động lòng Lam Bình thật ra thì cũng là một cái rất nữ nhân thông minh Chưa chắc không thể đem nàng điều giáo giống Trang Kiều Vi như vậy trước chàng nữ tinh anh Mặc dù không khả năng lập tức rời núi Cho dù chú tâm tay nắm tay điều giáo cũng phải hảo thời gian mấy năm Nhưng hải ngạn tuyến tập đoàn nhất định là hội không ngừng trưởng thành khuyết chương. Thiếu người mang sẽ trở thành tập đoàn công ty lâu dài tồn tại vấn đề khó khăn. Có thể nắm lam bình mức độ đem ra tương lai khẳng định có thể ở hải ngạn tuyến đưa đến tác dụng. Toàn tức nói. Bình bình. Có muốn hay không đến công ty công việc muốn lời nói trước đi theo bên cạnh ta làm một văn bí. gia tân thủ thôn cho ngươi thăng chức trợ lý. Đem tới còn có thể giống như vi vi Hứng thú cho phép Diệp Hoa còn không có nói hết lời Mới từ phòng tắm đi ra Lam Bình đánh gãy hắn lời nói cũng lời ít ý nhiều tự tuyệt Ta không muốn Diệp Hoa sườn sốt một chút đạo Tại sao có biết hay không muốn đạt được cơ hội này nhân có thể tử dũng chấn xếp hàng bằng thành Ngươi liền muốn cả đời làm Bình Hoa à làm ta chim hoàng yến Ừ lam bình chậm chậm san san đi tới. Ngồi ở bên cạnh hắn thuận tay nắm mèo ôm vào trong ngực cũng không để ý mèo kháng nghị miêu mấy tiếng. Nói nhỏ nói. Ta chỉ muốn làm bình hoa. Đem ngươi làm chim hoàng yến, Rất tốt. Không việc gì vén hạ mèo. Định kỳ cắt lấy mới nhất khoản. Không buồn không lo. Nghe được cái này loại trả lời diệp hoa một trận đau răng. Đạo. Quả nhân cần ngươi làm gì làm sao biết vô dụng. Cho ngươi ngày nha Lam Bình không chút nghĩ ngợi trả lời. Mặt đẹp cười khanh khách hơn nữa vô cùng thẳng thắn nhìn hắn. Diệp hoa nhất thời cảm thấy trên mặt toát ra mấy cây hắc tuyến. Một cái quả đen từ trước mặt bay qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị lại cũng không lời chống đỡ. Mí mắt co gấp một trận. Không khỏi vỗ xuống cái chán. Hai mắt vừa nhắm ngửa về sau nằm một cái dựa vào sinh không thể yêu thở dài nói. Ngươi tú ta đầu rồng rãi đau. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 41 chương 400 linh một thương lượng. Thành phố quyết tâm rất hào hào hào. Ngươi thắng rồi ngươi thắng rồi. Diệp hoa cam bái hạ phong là thực sự bị nàng tú tây cả ra đầu. Liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thẳng thắn như vậy trực tiếp nữ nhân. Minh Minh có lòng thiên ngôn vạn ngư muốn trở về đổi. Lại gắng gượng bị nàng thản thản đáng đáng một câu chuyên cho ngươi ngày nha hoàn toàn đánh tan. tựu vô pháp đem đề tài tiếp tục nữa. Ngôn ngư gì đối trở về cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Thiên ngôn vạn ngư đều không lấy bác chi. Thật là bị sặc ra nổi thương tiết tấu. Diệp Hoa coi như là lính ngộ được. Loại tình huống này không thể bác chi chỉ có bột tài là cứng sắn đạo lý. Bất quá giờ phút này, Diệp Hoa chuyên chú ở te ra hơ về vấn đề hay lại là để chớ bột tốt. Ngươi có đói bụng hay không, ta khiến hòa thúc mang một ít ăn cho ngươi nhạc đệm đi qua Lam Bình nhìn hắn hỏi. Đã bị ngươi sặc no rồi, ăn hình. Diệp Hoa buồn sầu thao tác toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ cũng trả lời. Ta đây mà đến lúc đó có hai hình có thể chơi đùa còn có thể ăn, vậy ngươi có muốn hay không nha? Nói xong. Lam Bình ngồi thẳng người đính liếu đính. Mèo bị nàng ôm rán chặt bụng. Bị thỏ thỏ đè mèo khổ không thể tả miu miu thét lên. Sinh không thể yêu. Mèo đó là thừa nhận rồi miu sinh gánh nặng không thể chịu đựng nổi hả. Diệp hoa mặt đầy bình tĩnh trành lên trước mắt một khối toàn bộ tin tức tin tức bảng không hề bị lay động. chợt bất thình lình nghiêm túc nói. Rép. Lam Bình hơi ngạc nhiên chỉ chốc lát. Phốc. Cái này tương phản cảm giác là đang ở không nhịn được. Lam Bình nhìn vẻ mặt thành thật chuyên chú diệp hoa cười nhánh hoa nát run rẩy Ngạo kiểu một câu dép hết lần này tới lần khác còn nghiêm trang càng làm cho nàng không khỏi tức cười. Mèo thừa dịp nàng không. Chú ý ôm nhẹ buông tay chế miêu tinh nhân liền khỏe mạnh nhảy một cái quả quyết thoát đi ma nữ nhanh vuốt. Mẹ nhà nó thật là chịu đủ rồi vậy đối với thỏ thỏ chèn ớp rút cuộc giải phóng. Hay lại là con cá tốt. Ta đi cấp ngươi lồng ăn chút gì đó tới. Sau một lát lam bình nhỏ cười nói một câu thong thả đứng dậy thành thực rời đi. Diệp Hoa nghiêng đầu nhìn nàng đi xa thiến ảnh. Liền vội vàng nói. Ai nhân tiện nắm hòa thúc kêu đến. Biết rồi. Thu hồi ánh mắt Diệp Hoa nhìn toàn bộ tin tức biểu hiện. Liệt kê ra mấy cái dấu hiệu. Nói. Thanh âm. Nắm những văn kiện này số liệu theo như hướng dẫn tra cứu mục lục phân phát cho mở mang đoàn đội. Hắn chỉ phụ trách nắm lý luận hệ thống tạo dựng lên hơn nữa nắm thiết kế bài viết làm được. Cụ thể chế tạo chương trình hắn sẽ không tham dự, trực tiếp giao cho phía dưới phụ trách các khuôn mẫu giúp mài đoàn đội đi hoàn thành. Nhiều lắm là đường cung cấp một ít hướng dẫn kỹ thuật, đến lúc đó tái chỉnh bỏ vào đi trách nhiệm là được. Chỉ chốc lát sau Hòa Thúc liền đi tới nội thất phòng khách chính. Gia chủ. Có gì phân phó suy nghĩ một chút Diệp Hoa nói. Hòa Thúc. Ngươi đi trước thời hạn An bài một chút. Ngày mai buổi sáng ta phải đi gặp gặp lãnh đạo thành phố. Trước cho bọn hắn lên tiếng chào hỏi hỏi một chút có rành dối hay không gặp mặt. Minh Bạch. Lời là nói như vậy, nhưng Diệp Hoa vạn phần khẳng định lãnh đạo thành phố coi như không ránh cũng sẽ ránh. Hôm sau, hội châu lãnh đạo thành phố biết được hải ngạn tuyến tập đoàn Diệp Hoa tự mình đến viếng thăm muốn muốn gặp mặt nói chuyện một chút. Người đứng đầu chương thư ký lập tức cao độ coi trọng. Hơn nữa quả quyết hủy bỏ ngày đó Nguyên Đình An bài công việc muốn đích thân cùng với gặp mặt. Buổi sáng, Diệp Hoa vừa đến phủ thị chính liền được nhiệt tình khoản đãi. Có thể nói là hội châu tài thần hạ. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty đặt chân Bởi vì Dũng Trấn trở thành toàn cầu chất bán dẫn nghiệp ngôi sao mới. Hội Châu Kinh Tế trong tương lai cất cánh là đã trở thành công nhận sự thật. Không người phản bác. Diệp Hoa đồng chí đã lâu không gặp. Hạnh ngộ trương thư ký. Phủ thị chính lầu một gian trong phòng khách. Trương thư ký cùng với ngoài ra mấy vị lãnh đạo thành phố cũng nhiệt tình chiêu đãi vừa tới đến Diệp Hoa. Gặp mặt mắt tay. Chủ khách trước sau nhập tòa song phương khách sáo nói mấy câu. Trương Thư ký thẳng vào chính đề. Mỉm cười hỏi. Diệp Hoa đồng chí. Người vị này khoa học kỹ thuật giới già bận rộn nhân làm sao cũng có qua không đến Diệp Hoa thật ra thì không thích cùng thể chế người bên trong giao thiệp với. Nhưng hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ trở thành nào một công ty. Hơn nữa còn là công ty công nghệ cao. Bất kỳ hạng nào buôn bán huyết sách cũng sẽ đối với xã hội sinh ra trọng ảnh vang. Thậm chí là ảnh hưởng quan hệ quốc tế cũng không chút nào khen. Tổ chức chính là điển hình ví dụ. Không thích giao thiệp với cũng tha cho không mở. Bất quá hắn cũng không kháng cự cùng chính phủ nhân giao thiệp với. Cuối cùng. Mấy vị lãnh đạo thành phố đều nhìn hắn. Diệp Hoa cười nói. Là như vậy Trương Thư Ký. Trước mấy lúc trong công ty chúng ta bộ họp. nhấc lên thành phố muốn làm cây tân hình thành phố cảnh xa hoạt định vi vọng hải ngạn tuyến công ty có thể phát biểu một ít cách nhìn trương thư ký chậm rãi đầu cười nói không sai thì ủy trải qua thận trọng nghiên cứu lại đăng báo rồi tỉnh ủy thảo luận cuối cùng xác lập cũng kiên định hội châu thành phố hướng công nghệ cao sản nghiệp toàn diện chuyển hình quyết tâm hải ngạn tuyến công ty là ta thành phố công nghệ cao xí nghiệp đầu lĩnh thể máy đo khuôn mẫu chi cả nước trong phạm vi tiên hữu có thể so sánh Sức ảnh hưởng độ dòng toàn cầu trong phạm vi hiếm thấy trên đời. Có thể nói như vậy. Hải ngạn tuyến công ty cách nhìn cùng ý kiến đối với ta thành phố chuyển hình vấn đề là cực kỳ mấu chốt. Người vị này công ty người chủ sự cũng không nên tích tự như Kim Hạ. Ha ha! Mấy vị lãnh đạo tinh thần chấn động. Nghe Diệp Hoa vừa mới lời nói lộ vẻ lại chính là vì thế tới. Đây chính là cùng bọn chúng ý tưởng không hẹn mà hợp. Coi như Diệp Hoa không nói chờ lát nữa cũng xem nói chuyện này. Bây giờ đến xem lộ vẻ lại chính là vì thế tới. Vậy không thể tốt hơn nữa. Diệp Hoa cười nói. Thành phố Thảo Gia hoạt định sách dành trước ta cũng nhìn. Thản suất nói ta cũng đúng này cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa chúng ta gần đây kinh doanh không ít kỹ thuật mới có lẽ còn có thể phái thượng dụng chẳng. Ô kỹ thuật mới cách này vừa nói mấy vị lãnh đạo chố mắt nhìn nhau một chút. Đều không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đối với hải ngạn tuyến công ty kỹ thuật nghiên cứu và mở mang năng lực bọn họ thật ra thì cũng không nghi ngờ. Trương thư ký hải hước treo vẻo nói. Thật sao vậy thì tốt quá. Hải ngạn tuyến công ty bình thường cũng đều như nhau không ra tay. Xuất thủ không bình thường a Lần này ngươi lại chuẩn bị gì thần thông diệt hoa cũng không có quá nhiều dấu xếm Đơn giản cho mấy vị lãnh đạo nói ra Vô tuyến tại điện tương tự với điện thoại di động thông minh vô tuyến sạc điện kỹ thuật Mấy vị lãnh đạo nghe một chút mang theo nửa tin nửa ngờ ánh mắt Bọn họ không phải là công trình kỹ thuật chuyên gia Nhưng cũng không phải là đối với tuyến đầu kỹ thuật không biết gì cả Diệt hoa vì bọn họ đơn giản giới thiệu một chút Rất nhanh thì biết nhất loạt Như vậy có thể thấy thành phố kíp lãnh đạo là hội châu hướng khoa học kỹ thuật sản nghiệp chuyển hình quyết tâm quả thật rất kiên định Nhất định là tốn thời gian đi tìm hiểu không ít khoa học kỹ thuật điểm Nếu là đổi thành các lãnh đạo khác không hiểu rõ Khả năng chính là nói một chút ba không biết Nói một chút mang tam vấn Còn phải cho hắn làm một ít lâm trận phủ cấp khoa học Nếu không cơ bản trao đổi cũng không cách nào tiến hành tiếp. Đó mới là để cho nhân sinh không thể yêu. Lần này Diệp Hoa tự mình tới thăm thật xa thì cũng là muốn biết một chút phủ thì chính ý tưởng chân thật. Nếu như là kêu hô khẩu hiệu vậy coi như xong. Đi khác thành phố khảo sát điều nghiên. Hoa hạ như vậy. Lựa chọn địa nhiều đi. Bây giờ nhìn lại không cần thành phố quyết tâm rất cũng liền tội gì bỏ gần cầu xa. Diệp Hoa mỉm cười nói, mấy vị lãnh đạo, ta nói vô tuyến tại điện kỹ thuật cùng hiện tại trên thị trường những thứ kia điện thoại di động sạc điện kỹ thuật, là căn bản bên trên hai chuyện khác nhau. Nói như thế, điện thoại di động sạc điện kỹ thuật dùng hay lại là cảm ứng điện từ hiện tượng, kéo ra mấy cơ? Mơ, khoảng cách thì không thể, thật ra thì còn chỉ là một hài hước, rất là gân gạt. Ta nói vô tuyến tại điện kỹ thuật là chỉ cần thành lập nhiên liệu dự trữ tâm điểm. Bưng đến bưng vô tuyến điện có thể thu phát. Khoảng cách là theo như cây số cấp bậc mà tính. Mấy vị lãnh đạo bừng tỉnh, một trong số đó vị lãnh đạo thành phố nhìn về phía diệp hoa chứng thực nói, nói cách khác. Tương đương với một cách đặc biệt số hiệu phi. Người trước là Internet tin tức vấn đề. Người sau là điện lực vấn đề Diệp Hoa mỉm cười gật đầu một cái Cũng có thể như vậy hình tượng nói Toàn năng khoa ký cử đầu 41 chương 402 phạm phần này sự nghiệp trời sinh liền mang theo đi cú cách tân cải cách người xen Diệp Hoa nhìn về phía mấy vị lãnh đạo cứng cói nói Tưởng tượng một chút nếu như tương lai sẽ châu thành lập cũng thông dụng vô tuyến tải điện Internet sẽ biến thành cây dạng gì cả nước thậm chí ở toàn cầu trong phạm vi thành lập vô tuyến tải điện thế giới Internet sẽ biến thành cây dạng gì khi đó điện thoại di động thông minh. Máy tính chờ điện sản phẩm căn bản không cần cân nhắc bay liên tục vấn đề. Ngay cả Vin đều không thèm khát rồi. Dầu cháy xe hơi mang đến khói xe bài phóng ô nhiễm không khí. Chạy điện xe hơi mới là tương lai. Nhất là lúc bay liên tục giải quyết vấn đề sau khi. Tương lai sẽ châu thậm chí còn nhân loại thành phố giao thông sinh hoạt. Công cụ giao thông cũng hẳn điện biến hóa. Công cụ giao thông mang đến ô nhiễm không khí cùng hoàn cảnh thống trị cũng tất lấy được cải thiện. Nhưng hiện nay chế ước điện năng nguyên khởi động xe hơi lớn nhất vấn đề ở chỗ din bay liên tục. Sau này hoàn toàn có thể chém đứt din cung cấp có thể. Hoặc là coi là khẩn cấp dự bị mà không phải là khởi động xe hơi nguyên liệu nòng cốt. Như vậy khởi động nguyên liệu nòng cốt làm sao giải quyết ta tưởng tượng là thành lập vô tuyến tải điện xa lộ Internet. Tương lai tân hình trí năng hóa thành phố sinh hoạt tất nhiên như thế. Tương lai tất nhiên là vật mạng lưới liên lạc thời đại. Vô tuyến tải điện cùng 6 Internet hiệp nghị mới có thể xây dựng chân chính vạn vật liên kết với nhau trí năng thời đại. Bàn về kể chuyện xưa Diệp Hoa hôm nay là thuộc lào lào. Hợp cách khoa học kỹ thuật ra cách nào không phải nói chuyện cố sự dạng có năng lực. Bất quá đến nay mới thôi Diệp Hoa kể chuyện xưa đều nhất nhất thực hiện. Mấy vị lãnh đạo chố mắt nhìn nhau. Nghe Diệp Hoa thiết lập nghĩ bọn họ cũng bất ngờ. Dựa theo hắn mật miêu tả. Có thể so với chính phủ thảo gia hoạch định siêu cường không chỉ một hai cái tầm cấp. Vốn là... Thành phố tưởng tượng hoạt định là lấy không người lái tự động vì cơ sở. Khởi động hội châu giao thông internet trí năng hóa. Nòng cốt là tích cực đẩy tới không người lái. Nhưng Diệp Hoa tưởng tượng xa không như vậy giản đáp. Cuối cùng, trương thư ký nhìn về phía Diệp Hoa. Mặt lộ vẻ đến một luồng mỉm cười nhưng lại nghiêm túc chậm rãi nói. Diệp Hoa đồng chí, người tưởng tượng xác thực rất hùng vĩ. Lưu loát mấy câu nói có thể nói là khai nhãn giới. Trên kỹ thuật ngươi có lòng tin ta là không nghi ngờ. Chỗ tốt cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng phàm là không thể nhìn không chỗ tốt. Ngươi có nghĩ tới không trong này phức tạp lợi ích vấn đề. liền nói vô tuyến tại điện. Toàn diện điện biến hóa xe hơi. Hóa đá nhiên liệu sẽ tìm được kịch liệt sung kích. Điện lãm biến mất lại sẽ sung kích một cây sản nghiệp. Diệp Hoa gật đầu một cách mỉm cười buông lỏng nói Chính phủ cầu hùng ta là hiểu Bất quá ta loại này chơi đùa tông nghệ cao nhân Còn kém ở trên mặt viết phê cải cách ba chữ Chúc ta phạm phần này sự nghiệp trời sinh liền mang theo đi cũ cách tân xen Ta thái độ là không thể bởi vì rơi ở phía sau bảo thủ lợi ích đoàn thể cung cấp sinh tồn thổ những Rơi ở phía sau sản năng Rơi ở phía sau kỹ thuật nhất Định bị loại bỏ chết bảo bọn họ mất đi là tương lai Đối với lần này Trương Thư Ký cùng mấy vị lãnh đạo đều là đồng ý gật đầu một cái Diệp Hoa nói tiếp Điện năng khởi động xe hơi hồi sung kích ba thùng dầu, Nhưng là sẽ đem quốc gia lưới điện công ty nâng lên Đều là đội tuyển quốc gia Người sống không thể bị nơ Gơm E Nơ Nước tiểu chết Ba thùng dầu cũng là có thể chuyển hình mà. Vô tuyến tải điện mặc dù đánh sâu vào điện lãm tương quan liên hệ sản nghiệp. Nhưng là mặt khác muốn thành lập vô tuyến tải điện xa lộ Internet. Đây là một cách hơn to cơ sở thiết thi. Mang đến công ăn việc làm cương vị biến đổi. Diệp Hoa dừng lại nhìn mấy vị lãnh đạo lại cường điệu nói. Không thể đem cải cách người cùng phá phôi giả treo ngang bằng. Phá phôi giả là chuyên làm phá hư. Cải cách người là trọng tú, là nấu lại chế tạo, là phượng hoàng miết bàn, là vĩ đại sự nghiệp. Cải cách người không phải là phá phôi giả, diệp hoa đồng chí sản lược tóm tắt. Trương Thư Ký đồng ý gật đầu, lại nói, cách này không là vấn đề ngươi có thể yên tâm. Ta thành phố cải cách quyết tâm là kiên định, đường thấy rõ ràng rồi, chạy cũng không sợ té ngã nhào. Nhưng tân hương kỹ thuật sinh ra thường thường kèm theo tân tai họa ngầm. Để nhất như thế nào bảo đảm không người lái Internet security vấn đề. Thứ hai vô tuyến tại điện như thế nào bảo đảm không đối với thân thể con người có phóng xạ tổn thương vấn đề. Quận chúng nhân dân tài sản an toàn. Nhân sinh an toàn hai vấn đề không giải quyết. Cải cách thì không bao giờ nói tới. Diệp Hoa đồng chí. Ta nghĩ rằng một điểm này ngươi không thể nào không cân nhắc đến chứ. Trương Thư Ký nói là. Cái vấn đề này chúng ta đã cân nhắc qua. Thản suất nói đây là vấn đề kỹ thuật. Mà vấn đề kỹ thuật ta có thể chứng đã không còn là cải cách chủ yếu vấn đề. Thậm chí cũng không là vấn đề. Diệp Hoa mỉm cười nói có chút lượng quanh, nhưng là triển lộ ra lòng tin mười phần một mặt. Diệp Hoa đồng chí là công nghệ cao nghiên cứu và quyền khai phát Ui. Có như thế bảo đảm Há có thể không hề đường đua lý <cười> Há hà Trương thư ký tinh thần chấn động cười Há <cười> hà nhìn mọi người nói Đối với tương lai có lý do tràn đầy lòng tin Dĩ nhiên Điều kiện tiên quyết là công chúng chi giác tỉnh Chính phủ chi phụ trách Tinh anh yêu nước sĩ nghiệp chi hữu đạo Một ít kỹ thuật vấn đề chi tiết Hắn không có hỏi Hỏi cũng không hiểu Thuật nghiệp chuyên về một môn Có kỹ thuật người chủ sự bảo đảm là đủ rồi. Diệp Hoa như vậy xí nghiệp ra bọn họ tin tưởng hắn nhìn ra được kỳ lợi hại. Quả quyết thì sẽ không tại bực này về vấn đề làm ra không chịu trách nhiệm kết luận. Nói xong, mặt nở nụ cười trương thư ký mang ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hoa trên người. Không sai. Ở thành phố trong đời hơn hai lúc. Diệp Hoa kết thúc chuyến hành trình này. Cùng thành phố kíp lãnh đạo hội đàm phi thường thành công lại khoái trá. Song Phương trao đổi rất nhiều ý kiến cùng đề nghị. Cuối cùng là đạt thành nhất trí nhận thức chung. Hội châu mặt ngó khoa học kỹ thuật sản nghiệp toàn diện chuyển hình cải cách quyết tâm rất là kiên định. Nói đơn giản. Làm một cuộc. Không nghi ngờ chút nào. Hải Ngạn tuyến tập đoàn coi như hội châu công nghệ cao sĩ nghiệp việc nhân đức không nhường ai đầu lĩnh. Tất nhiên là trong lúc ở chỗ này đóng vai mấu chốt nhân vật độ sâu tham dự họ. Buổi chiều 14 lúc hứa, Diệp Hoa tử thị thu chạy về tang châu đảo công ty chính. Hơn nữa nắm Kiều Vi gọi tới phòng làm việc. Thành lập một nhà mới tinh độc lập vận doanh chi nhánh công ty đi tới phòng làm việc Kiều Vi rất là kinh ngạc nhìn hắn. Đúng Diệp Hoa gật gật đầu nói. Buổi sáng vừa mới đi một chuyến thành phố cùng Trương Thư ký mấy vị lãnh đạo thành phố nói chuyện hơn hai lúc. Chính phủ hội lực đẩy tới ủng hộ. Chỉ là dựa vào hải đồn xuất hành còn thiếu rất nhiều. Kia tân chi nhánh công ty tên gì làm gì Kiều Vi gật đầu một cách hỏi. Không biết những thứ này nàng cũng không cách nào đi chuẩn bị. Sinh mệnh ánh sáng. Diệp Hoa không chút nghĩ ngợi nói ra cái từ này. Đây chính là hắn cho công ty mới định danh. Te gia hơ lại được gọi là sinh mệnh ánh sáng. Bất luận là vô tuyến tải điện hay lại là tương lai tân thời đại vô tuyến thông tin kỹ thuật. Te gia hơ kỹ thuật đều là nòng cốt khoa học kỹ thuật. Kia công ty mới người trưởng đã ngươi là thế nào muốn dự định khiến người nào chấp trưởng chức vị. Từ bên trong cất nhắc hay lại là bên ngoài ủy thác liệt đầu công ty xem xét chức nghiệp người quản lý kiều vi đem hắn giao phó công việc từng cách một bị quên. Nghe được người trưởng đà vấn đề, Diệp Hoa không khỏi trở nên đau đầu. Bất đắc dĩ nói, đây cũng là ta ở quấn quyết vấn đề. Công ty bây giờ không chỉ có thiếu nồng cốt nhân tài, ngay cả quản lý cao tầng nhân tài cũng như vậy khan hiếm. Rất trong trình độ nhân tài thiếu thốn cũng trở ngại công ty tốc độ phát triển hạ. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 41 chương 403 kích động lòng người thời khắc. Thần kỳ một màn xuất hiện kiều vi đầu ngón tay bao bọc ở thỏ thỏ trước như có điều suy nghĩ. Chỉ chút lát sau đề nghị. Nếu không chúng ta nắm công ty đối ngoại điều kiện tuyển chọn điều động hạ một cái cấp bậc nói thật. Thiên đạo thù cần thật ra thì cũng không có gì không được. Có thể rất hoàn mỹ làm được làm ít công to nhân không khỏi là ngầm giảm chọn một. Nhưng như vậy hà khắc yêu cầu nào có nhiều ngày như vậy phú hình nhân mới cho ngươi mời chào hạ. Không thà thiếu không ẩu, nếu không hải ngạn tuyến cũng sẽ đi về phía bình thường biến hóa. Diệp Hoa muốn cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp hủy bỏ. Sống chết không thay đổi lại ở chỗ này than phiền không nhân tài, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy đầu thiết. Kiều Vi tức giận nói. Cũng là rất bất đắc dĩ. Công ty đến nay chính thức nhân viên đều không qua vạn. Rất trình độ chính là hắn quyết định cách này kỳ lạ nhân sự quản lý hoạt định. Hơn nữa một đoạn thời gian còn ở trong xã hội đưa tới to tranh cãi. Hải ngạn tuyến công ty sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng sắp xếp ở nơi đó. Đối với công ty này dùng người chế độ. Rất nhiều ăn dưa bạn trên mạng không ngừng kêu sống lâu gặp. Có thể nói ở tài nguyên nhân lực quản lý một khối này, hải ngạn tuyến công ty tuyệt đối là một trong số đó cái gì loại. Xí nghiệp nào ông chủ không đều là chỉ mong dưới cờ nhân viên liều mạng làm việc hảo ông chủ sẽ cho cao đãi ngộ hắc tâm một chút chính là điên cuồng chèn ép nhân viên giá trị chỉ mong nắm ít nhất tiền làm lớn nhất công hiến đầu năm nay lại còn có công ty không thích chăm chỉ nhân đồng thời cũng để cho hải ngạn tuyến công ty gặp phải chỉ trích bất quá như đã nói qua bây giờ cùng hải ngạn tuyến công ty có liên quan đề tài cùng tranh cãi còn thiếu sao cũng không kém một cách như vậy rồi nhưng không thể chối là Hải ngạn tuyến công ty offer có thể nói là thành thiên thượng vạn người xin việc tha thiết ước mơ. Từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Cao đãi ngộ. Cao phúc lợi đãi ngộ. Công việc dễ dàng. Ở các khoa kỹ công ty nhất là Internet công ty điên cuồng làm thêm giờ trưởng thành trạng thái bình thường dưới bối cảnh. Hải ngạn tuyến công ty nhân viên làm cho người ta cảm giác là không nên quá dễ dàng. Gặp giả tất tu. Cho dù là bởi vì đuổi độ đổ tiến triển làm thêm giờ Kỳ nghỉ cũng sẽ bù trở về Hải ngạn tuyến công ty cho tới bây giờ không có bù tiền làm thêm giờ một cách như vậy cách nói Nhưng đây cũng không có nghĩa là công ty nhân viên nơ Ô oh. À Đãi cùng không cầu phát triển Lúc một công nhân có thể như thế lười biếng đồng thời lại sáng tạo ra so với chăm chỉ nhân biến đổi giá trị thời điểm Nói rõ một cái vấn đề thiên phú Loại nhân tài này thật rất khan hiếm, thiên phú hình nhân tài so với chăm chỉ có thể làm nhân tài càng là khan hiếm. Ta thì tùy than phiền mấy câu còn không được lạc ai là ông chủ Diệp Hoa cố làm bất mãn nói. Thấy nàng xa xa cùng mình kéo dài khoảng cách. Rất nhanh thì chú ý tới sự biến hóa này. Nhất thời mặt đầy hồ ly nghi vấn hỏi. Ta nói ngươi tại sao phải cách ta xa như vậy kiều vi ổn định nói. Ở ngươi căn phòng làm việc này trong Cùng ngươi giữ khoảng cách an toàn Có thể bảo đảm ta sẽ không Bởi vì đột nhiên không có chút nào Chuẩn bị tâm lý dưới tình huống cứng ép bị ngày Diệp Hoa Kiều Vi thấy hắn lặm mặt lại Phản phất mạo hiểm hắc tuyến như thế Đắc ý hừ hừ cười một tiếng Còn tận lực nở rộ mị thái Ném đến trận trận ánh mắt quyến rũ Ý kia phản phất đang nói đến bắt ta nha Như ngươi bắt đến ta Ta sẽ để cho ngươi hắc hắc hắc Khanh bản vô sự Không biết sao làm yêu Có thể biết khiêu khích là phải trả giá thật lớn hả Diệp hoa cố làm mặt đầy lắc đầu thở dài lầm bầm lầu bầu Chỉ chút lát sau cười tài nhìn chầm chầm nàng Gó ngón tay bỗng nhiên nói Thanh âm Khóa cửa cửa xe hạn chết rồi Tùy thời có thể khởi hành Kiều Vi Cương đắc ý trong chốc lát nghe nói như vậy tâm chợt hoảng Rốt cuộc lại quên Xung động thật là ma dưỡng hả Tại sao phải đi khiêu khích hắn đâu rồi Thật là tự dước lấy Là diệp hoa cũng chỉ có thể tự dước họ nhố rồi Lúc đó Ban ngày áo quần tan Hoàng hà vào biển lưu Đợi đến trùng dương ngày còn tới liền hoa cúc Tiến vào tháng 10 phần Quốc khánh nghỉ dài hạn tới Hãy Ngạn tuyến tập đoàn công ty ở trong ngày nghỉ ngoại trừ cần phải nhân viên lưu lại bảo vệ công ty cơ bản vận xoay gia. Những người khác cơ bản đều đang nghỉ. Hơn nữa còn là mang lương nghỉ phép. Về phần còn ở việc làm bên trên nhân viên. Đến lúc đó cũng sẽ quá mức nghỉ phép thêm. Ở công ty nhân viên khắp nơi du lịch quốc khánh trong ngày nghỉ. Diệp Hoa cùng hắn giúp mài đoàn đội vẫn còn ở bận rộn. Ngược lại không phải là nói hắn là một cách chăm chỉ nhân Ở mỗi cái công ty cũng truyền ra mỗi ngày ngủ năm sáu cái lúc Hết ngày dài lại đêm thâu chăm chỉ công việc tin tức Hắn tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất lười người trưởng đà Công ty chính một cái nhà phòng nghiên cứu lầu dưới đất sở nghiên cứu trong Diệp Hoa đang ở điều động giúp mài đoàn đội đều đâu vào đấy bố trí Đây là một gian hắn khiến nhân viên nghiên cứu chế tác riêng 26-26 CIMI xích độ thí nghiệm căn phòng. Căn phòng vách tường thoa lên một tầng thật mỏng kim loại đồ tầm. Có thể để cho điện tử ở phong bế kim loại kết cấu dòng điện cảm ứng. Căn phòng đang lúc đặt một cách đặc chất điện dung ca 3 c to vộ. Cùng quản cùng tổng hưởng hệ thống can thiệp khí chờ dụng cụ. Ở bên ngoài phòng. Xác thực mà nói là trên mặt đất thí nghiệm lầu. An trí một máy tính hiệu phát sinh khí. Hội sinh ra không. 32T, hơi, sóng tần. Tần ra cơ sóng T. Hừ. Lại được xưng là sinh mệnh ánh sáng, là quang năng lượng một loại. Bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động ở 30 đến 1000 mơ giữa. Tần số là không. 1/10 T. Hừ. Xem vào vi ba cùng hồng ngoại tuyến giữa sóng điện tử Cũng được gọi là kém một bậc ly sóng. Te ra hơ sóng không chỉ có nắm giữ cùng quang giống nhau thẳng tiến tính. Còn có cùng làn sóng điện tương tự xuyên thấu tính cùng hấp thu tính. Chủ tịch hội đồng quản trị can thiệp khí đã điều chỉnh thử xong bình thường. Một vị giúp mài kỹ sư đi tới Diệp Hoa bên người báo cáo. Biết chuẩn bị đếm ngược đi. Diệp Hoa gật đầu một cái quả quyết hạ lệnh. Minh Bạch. Giúp mài kỹ sư cố nén tâm kích động Te gia hơ kỹ thuật là bị đương thời liệt vào thay đổi tương lai thế giới 10 kỹ thuật một trong Họ đặc biệt tính năng ở vô tuyến thông tin Gia đa Điện tử đối kháng Điện tử vũ khí Không gian kỹ thuật Y học sống y chang Không tổn hao gì kiểm tra An toàn kiểm tra chờ rất nhiều tuyến đầu lĩnh vực mang đến lật đổ cách thức cách tân Cái gọi là can thiệp khí chính là can thiệp te ra hơ sóng dụng cụ. Đây là nòng cốt khoa học kỹ thuật một trong. Do quang điện chất dẫn cùng chất bán dẫn cộng hưởng sinh ra. Thiếp vi bạc mô nhị cực tạo thành te ra hơ mạch tổ hợp. Đếm ngược vừa kết thúc. Mặt đất khống chế te ra hơ phát sinh khí thao tác viên lập tức chạy khống chế trình tự. Dụng cụ vừa khởi động rất nhanh thì đánh ra không. 32 tê hơi sóng tận. Sau đó sẽ thông qua công suất thả khí tăng áp. Dưới đất phòng thí nghiệm căn phòng đang lúc. Đặt một cái cảm ứng cuộn dây chế thành tổng hưởng tiếp thu khí. Nắm đặt đỉnh sóng tần tín hiệu liên tiếp đến đang lúc tổ điện. Bên trong nhà tổ điện điện tử tần số có thể hạn chế bộ phận điện trường. Chủ yếu trước mắt là tách rời xuống ẩm bên trong có hại điện trường. Nhất là gọi điện chia liệt. Căn này 26-26 thí nghiệm căn phòng không có kết nối bất kỳ dây điện nguồn. Ở trong phòng một tấm màu trắng trên bàn đặt một máy B. H. Cơ. hay Không dùng cụ ổ cắm điện liên tiếp đến độc lập biến đồ điện. Bây giờ B. H. Cơ. hay Không dùng cụ từ đầu đến cuối chưa từng mở điện. Nguồn điện bao ở sớt bi vị trí trên mặt đất phòng thí nghiệm. Mặt đất phòng thí nghiệm dùng cụ vừa khởi động. Bắt đầu nguồn điện bao ơ sớt bi thông qua can thiệp khí bắn nguyên. Trải qua tê ra hơ phát sinh khí. Đến bắn bưng tổng hưởng khí. Thông qua bắn thiên tuyến định hướng năng lượng truyền. Nếu như không bị tiếp thu năng lượng sẽ bị bắn bưng lần nữa hấp thu. Đừng xem sóng điện từ từ bề mặt quả đất hướng phòng thí nghiệm dưới đất bắn. Nhưng cũng không có thể trở ngại đến đánh tới năng lượng thuận lợi truyền thông từng tầng một nhà lầu. Ở trên bản chất. Quá trình này cùng lượng tử tỏa xuyên hiệu ứng giống nhau. Ở thế giới vi mô hạ, một cách nguyên tử bên trong, hạt nhân nguyên tử cùng điện tử giữa không gian, so với một cái hành tinh hệ thống do hố quá chi, đánh ra nhất đoạn sóng tần giống như từ trái đất ném một tảng đá ném ra Thái Dương hệ. Đụng hành tinh hoặc Thái Dương xác suất quả thực quá thấp. Hố hồ te ra hư sóng là kéo dài phát ra Phòng thí nghiệm dưới đất 26-26 trong căn phòng tiếp thu bưng tổng hưởng khí thành công tiếp thu được đặc định tần số sóng năng lượng. Cuối cùng tiến vào máy chỉnh lưu hoàn thành điện năng chuyển đổi. Cách này cũng ý nghĩa năng lượng từ một cách truyền thông lấy tòa xuyên hiệu ứng phương thức truyền tới một cách khác truyền thông. Thí nghiệm trong căn phòng. Diệp Hoa đi tới màu trắng bàn bên cạnh. Trung quanh mấy đảo ánh mắt lặng lẽ theo dõi hắn đựa hồ có hơi khẩn trương, cũng mong đợi. Cuối cuộc hắn thử tính nhấn trên mặt bàn đặt vào đây, hơi cơi hay. Không dùng củ giả tưởng kiện chốt mở điện. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, toàn năng khoa khí từ đầu bốn chương bốn chuẩn bị đây, hơi cơi hay. Không dùng củ đang lúc mọi người tận mắt chứng kiến hạ vô dây điện nguồn liên tiếp mà thành công chạy. Diệp Hoa thao túng toàn bộ tin tức biểu hiện. Bỗng nhiên mảnh không gian này bị chói mắt toàn bộ tin tức hình ảnh bao trùm Vụ thảo một vị hơi tuổi trẻ kỹ sư kích đồng hư rồi Sau một khắc tất cả mọi người đều hoan hô không dứt. Một vị khác giúp mài kỹ sư hưng phấn nói Cái này cùng năm đó tết sở la tưởng tượng hoàn toàn giống in Loại này sáng tạo tại điện phương pháp có thể để cho điện lực trở nên giống như vô tuyến ý phi như thế chủ tịch hội đồng quản trị Ngày tại sao bình tĩnh như vậy chút nào không gần sóng cái này đây chính là đây chính là hoàn thành Nicolat Tesla muốn nhất thực hiện vô tuyến tải điện nắm thành quả công bố ra ngoài tuyệt đối sẽ oanh động cả thế giới Bên cạnh kích động đến không được một tên giúp mài nhân viên liếc nhìn Diệp Hoa chút nào không giao động thần thái không nhịn được hỏi Diệp Hoa nghiêng đầu liếc hắn liếc mắt ổn định cười nói cũng không tệ lắm đều tại dữ liệu Nghe lời này một cái Tại chỗ giúp mài đoàn đổi các thành viên thiếu chút nữa không có bị hắn sặc. Như vậy phấn chấn nhân tâm kỹ thuật thành công hắn cư nhiên như thế bình tĩnh. Tên kia kỹ sư ho nhẹ một cách trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Gon số liệu. Kéo dài khảo sát dụng cụ vận hành tình trạng. Nhất là can thiệp khí cùng phát sinh khí. Báo cáo trực tiếp gửi đi đến riêng ta bưu hiện. Diệp Hoa cho đoàn đội người phụ trách khai báo một vài sự vật liền rời đi nghiên cứu tâm. Biết được hắn tử nghiên cứu tâm đi ra. Kiều Vi sửa sang lại gần đây công phu làm chuẩn bị độ tiến triển đi tới tổng tài phòng làm việc. Mới tinh chi nhánh công ty sinh mệnh ánh sáng giai đoạn trước chuẩn bị đã hoàn thành. Công ty mới các quản lý tổ chức cơ cấu đã định ra cũng thông qua. Đã ủy thác liệt đầu công ty xem xét cao cấp quản lý chờ cần thiết khắp mọi mặt nhân tài. Số 11 chuẩn bị quan tuyên Số 15 chuẩn bị sinh mệnh ánh sáng nhãn hiệu sáng lập buổi họp báo Kiều Vi ngay ngắn rõ ràng báo cáo công việc thực tế tiến triển tình huống Những thứ này đều là dựa theo Diệp Hoa giao phó xử lý Được, liền theo kế hoạch đã định có thứ tự đẩy tới là được Diệp Hoa hài lòng gật đầu một cái Nắm công việc hồi báo xong Kiều Vi liền rời đi Bây giờ ở vào nghỉ dài hạn thời kỳ Hà hảo coi như hải ngạn tuyến tập đoàn vư cũng đang nhỉ phép. Tập đoàn công ty ba thường vụ đồng sự hiện nay liền Kiều Vi một người ở trên cương vị. Đợi nàng xử lý sự tình rất nhiều. Nhất là gần đây lại muốn thành lập một nhà mới tinh chi nhánh công ty. Kiều Vi cương mới vừa đi trong chốc lát. Diệp Hoa đang chuẩn bị xử lý một chút công việc báo cáo liền trước thời hạn tan việc. Lúc này tiếng gõ cửa liền vang lên. Đi vào. Hãy đi tới là một vị nam tử xa lạ. Diệp Hoa hiếu kỳ vừa nghi hoặc nhìn đối phương. Ngươi là cách nào ngành cao quản làm sao lúc trước chưa từng thấy qua ngươi có thể trực tiếp tới tổng tài phòng làm việc gặp Diệp Hoa cũng là nội bộ công ty cao quản. Nhất là vị này chừng 30 tuổi rất là tuổi trẻ người xa lạ còn lộ ra rất là câu nệ. Diệp Hoa tâm càng phát ra hổ nghi. Người này đương nhiên đó là Lý Thanh. Thật ra thì hắn cũng từ chưa từng nghĩ có thể trực tiếp có quyền giới hạn thấy cái này to buôn bán đế quốc người tạo lập. Cũng hướng hắn báo cáo công việc. Mặc dù đối với Phương nhìn qua thậm chí tuổi trẻ cùng 20 tuổi không sai biệt lắm. Có thể diệt hoa cặp kia thân thúy con mắt cùng với cường khí tràng tuyệt không phải 20 tuổi tuổi trẻ có thể có. Còn có hắn đang đối mặt thuộc hạ lúc giọng nói. Đó là lâu dài ở vào người trưởng đà vị trí dưỡng thành cái này làm cho Lý Thanh bội cảm áp lực sơn Trước mắt vị này chính là hải ngạn tuyến tập đoàn cái này khoa học kỹ thuật đế quốc truyền kỳ người tạo lập Lý Thanh tâm áp lực to Dù sao đây chính là hải ngạn tuyến siêu cấp bốt Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên thấy chân nhân Chính mình lại vừa là hải ngạn tuyến tập đoàn dưới cờ một thành viên Không áp lực là không có khả năng Trong lòng ủng định quyết tâm thần Lý Thanh trầm mùng có thứ tự nói. Chủ tịch hội đồng quản trị ngài chưa thấy qua ta đúng là bình thường. Ta gọi là Lý Thanh. Là gần đây gia nhập hải ngạn tuyến. Vốn là chức vị là đang ở hải đồn xuất hành. Sau lại bị điều đi tân chi nhánh công ty sinh mệnh ánh sáng tạm thời đại Lý mô chức vị. Thì ra là như vậy. Diệp Hoa nghe một chút mừng tỉnh gật đầu một cái. Sinh mệnh ánh sáng hiện nay là mình kiêm nhiệm. Lý Thanh dĩ nhiên có thể tới thấy hắn cũng trực tiếp báo cáo công việc Mô là một sĩ nghiệp thủ tịch thị trường quan gọi tắt Cũng được gọi là thủ tịch kinh doanh quan Lý Thanh đảm nhiệm sinh mệnh ánh sáng mô cái này chức vị Ý nghĩa hắn là nhà này mới tinh chi nhánh công ty ngành doanh tiêu thống xoái tối cao Bất quá hắn chức vị này vẫn chỉ là đại lý Hải ngạn tuyến tập đoàn bộ nhân sự lo liệu diệp hoa mật dùng người lý niệm Bất quá công ty hơn. Sơ. Người đứng đầu còn không có diệp hoa như vậy quyết đoán. Lý Thanh thông qua khảo hạch. Nhưng hắn lý lịch còn thấp. Hơn nữa lý lịch một dạng dưới bình thường tình huống trọng yếu như vậy cương vị hắn như vậy sơ lược lý lịch là rất khó hơn vị. Bất quá khi lúc này khắc chính là luôn dùng người hạ. Sinh mệnh ánh sáng vừa mới khởi bước. Vừa hẳn cũng cho Lý Thanh một cái chứng minh chính mình võ đài. Không nghi ngờ chút nào, Lý Thanh là may mắn, nhưng là có thể hay không nắm đại lý danh hiệu này loại trừ, được nắm bản lĩnh thật sự đi ra. Diệp Hoa liếc hắn liếc mắt liền thu hồi ánh mắt, lời ít ý nhiều hỏi chuyện gì Lý Thanh run lên tinh thần. Lập tức lấy ra một khối ướp đưa cho Diệp Hoa, số 11 tập đoàn quan võng hội công bố sinh mệnh ánh sáng thành lập. Ta phụ trách cùng sĩ nghiệp liên quan toàn bộ kinh doanh vấn đề. Đây là đa luyện trí song tuyên truyền quảng cáo đoàn phiến. Bây giờ còn thuộc về kỳ nghỉ thời tiết. Khoảng cách quan tuyên còn có một chu trái phải thời gian. Nếu như không hài lòng vẫn có thời gian có thể làm gấp rút sửa đổi. Diệp Hoa nhận lấy ớt cùng đi. hừ, Cơ! Dũng cô cửa khẩu liên tiếp. Chợt điều tra toàn bộ tin tức biểu hiện phù không màn ảnh. Đánh mở video ra văn kiện bắt đầu phát ra Tuyên truyền đoạn phiến thời gian là 0 2 giờ 47 phút Xuất hiện 8 cái bất đồng cảnh tượng Khai thiên chính là điện ảnh cấp hình ảnh Nội dung cốt truyện là như vậy Ở một Mảnh rộng lớn điện Một cái ven đường bên trên đầu một chiếc xe điện Chủ xe mở ra khẩn cấp dự bị nguồn điện bao ơ sớt bi Cái dương đột nhiên sáng lên tan vỡ ôm đầu Sự bị phim không mang lúc này một chiếc xe nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ôn kính thuần thế hoán đổi đi qua. Đó cũng là một chiếc xe điện. Nhưng hệ thống nhiên liệu cũng không phải là dinh. Nội bộ có nhất đoạn đặc thù sóng thường xuyên chứ đặc tả. Ôn kính kéo đưa đến bên trong xe. Lái xe nhân vật nam chính hai tay rời đi tay lái. Hiển nhiên là lái tự động. Mà hắn mở ra xe tải bê. Hừm. Điều tra một cách hối phủ không màn ảnh cùng người nhà liên lạc Toàn bộ hành trình cũng không có chú ý đường xá Xe ở lái tự động Ốn kính rời đi bên trong xe hướng lên kéo rũi Nhưng thị giác như cũ đi theo chiếc xe này tiến tới Một tòa cao nhân tạo tháp ngồi cơ chạm tiến vào bên trong ốm kính Ở ốm kính từ từ đi lên thời điểm Trên tháp cao biểu hiện bản trong hiện ra nhất đoạn đặc thù sóng thường xuyên chữ cùng trên xe hơi giống nhau như đúc. Ống kính tiếp tục lên cao sẹt qua chân trời, đạt được càng rộng lớn tầm mắt. Nhìn xuống mênh mông đi, cao như vậy tháp cơ chạm ở phương xa không chỉ một ngồi hai tòa. Tiếp theo là cái thứ hai cành tượng, đi tới một ngọn núi bối cảnh rõ ràng là đỉnh Everset cái thứ ba cảnh tượng là biển sâu đoạn này tuyên truyền đoạn phiến mỗi qua một cái cảnh tượng sau cùng cũng sẽ hiện lên một nhóm đôi ngư văn án kiện Sinh mình là phá vỡ vân thiên lúc dũng cảm Sinh mình là leo lên đỉnh phong lúc ương ngạnh Sinh mình là chuyển kiếp biển sâu lúc rồng rãi Sinh mình là thiên mã hành không lúc tưởng tượng Sinh mình là trong lúc sở tay nhất chân ấm áp Sinh mình là vui buồn hài hòa trong gia viên Sinh mình là vô cùng minh mông thiên địa Mới sinh mình là ta ưng thuận yêu ngươi Phương thức cùng ngươi làm bạn tài Kích động sinh mình huy hoàng Sinh mình ánh sáng vi tan lai toàn năng khoa Ký từ đầu 41 chương 405 công bố Tin tức Diệp Hoa xem xong đoạn này quảng cáo tuyên truyền đoạn phiến. Mấy trận cảnh ngộ ý liền hai cái. Một là giải quyết lập tức vấn đề. Một là sáng tạo tốt đẹp tương lai. Không nói Mỹ khiến người ta cảm thụ Mỹ. Không nói cao cấp khiến người ta cảm giác cao cấp. Không nói tinh xảo khiến người ta cảm giác tinh xảo Không nói thời thượng khiến người ta cảm giác thời thượng. Đây mới là quảng cáo phải có biểu hiện lực. Diệp Hoa như vậy đánh giá, hiển nhiên đối với đoạn này tuyên truyền quảng cáo là hài lòng. Nghe một chút đánh giá như thế Lý Thanh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng có lòng tin, không khỏi cười nói, ta cho là càng vĩ đại quảng cáo càng hội tư thông. Một cái nhãn hiệu tin tức có thể hay không chót lọt truyền ra ngoài, kiểm chứng đến nhãn hiệu đối với từ thân tài nguyên tổng hợp sắp xếp năng lực, cùng với hợp tác môi giới chế tác truyền bá năng lực. Lý Thanh biết rõ đây cũng là ở kiểm chứng chính mình Diệp Hoa gật đầu một cái Nhìn chầm chầm lặp lại phát ra đoạn này đoạn phiến Lấy quảng cáo tố cầu là điểm xuất phát Mang đối lập nhân tố tổ hợp lại với nhau Cũng tươi sáng biểu đạt ra ngoài Cuối cùng theo văn án kiện hỗ trợ lẫn nhau Trần thuật phơi bày một loại hình thức mỹ cảm Có so sánh Có vượt trội Dễ dàng nhớ Cũng xe cái búng được chúng thẩm mỹ vui thích. Cho được chúng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Từ điểm này nhìn. Sinh mệnh ánh sáng tuyên truyền quảng cáo đối với đặc sắc của nó biểu đạt cùng truyền hoàn thành cũng cũng không tệ lắm. Vậy cứ như vậy đi. Đến lúc đó thả ra ngoài. Được, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kia ta đi trước, ngài bận rộn. Kỳ nghỉ vừa kết thúc, phóng đáng 5-6 ngày nhân viên cũng suốt cuộc thu tâm trở về đến trong công tác đến. Ngày 11 tháng 10 ngày này, Hải ngạn tuyến tập đoàn công ty ở quan phương website âm thầm đổi mới trang đầu. Một cái tin tức mới nhất đưa tới truyền thông cùng ngoại giới rồng rãi chú ý. Cái tin tức này chính là Hải ngạn tuyến tập đoàn quan tuyên công bố thành lập một nhà mới tinh chi nhánh công ty sinh mệnh ánh sáng. Cùng với 3 ngày đi qua ngày 15 mang chính thức tổ chức sinh mệnh ánh sáng nhãn hiệu sáng lập phát hành. Cái tin tức này chẳng qua là phát hành ở hải ngạn tuyến quan võng bên trên. Nhưng rất nhanh thì ngay đầu tiên bị các truyền thông dối diết in lại báo cáo. Đây chính là công ty. Thỏa thỏa chứng minh hải ngạn tuyến tập đoàn sức ảnh hưởng. Tới số 12 ngày này. Quan võng trên mạng nhất đoạn tuyên truyền đoạn phiến. Trực tiếp đem sinh mệnh ánh sáng tin tức đẩy tới các truyền thông trang đầu tiêu đề. Ngày đó lên thực thì nhiệt lục soát bảng. Phim quảng cáo tiết lộ cho ngoại giới tin nhất, tức hoặc có lẽ là đáng giá nhất, chú ý tin tức chính là vô tuyến tải điện lúc ngày. Không chỉ là sinh mệnh ánh sáng trở thành được chú ý tiêu điểm, liền hơn 100 năm trước Nicolas Tesla vị này nhà phát minh cũng đột nhiên phát hỏa một cái. Lấy Tesla vô tuyến tải điện là mấu chốt từ lên thực thì nhiệt lục soát. Trong lúc nhất thời kinh hãi toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng Thậm chí đều tại khoa học giới đưa tới to oanh động. Quốc khánh nghỉ dài hạn vừa kết thúc hải ngạn tuyến công ty liền thả một cách như vậy siêu cấp mánh đoán đi ra. Trên mạng ăn dưa quần chúng đều là một mảnh nhiệt nghị. Sinh mệnh ánh sáng thật kỳ quái tên ta nguyên tưởng rằng hải ngạn tuyến là muốn tiến quân sinh mệnh khoa học lĩnh vực. Không nghĩ tới hay lại là ít lĩnh vực. Danh tự này cũng quá nhẹ nhàng. Sinh mệnh ánh sáng quảng cáo phim quảng cáo thật cực kỳ tốt. Hải Ngạn Tuyên ở nhãn hiệu hình tượng bên trên có thể nói đã hoàn toàn thoát khỏi hoa hạ chế tạo cũ có hình tượng. Gánh vác lên hoa hạ sáng tạo kỳ không người phản bác chứ nhắc tới. Hải Ngạn Tuyên công ty ngoại trừ chuyên chú phẩm chất cùng khoa học kỹ thuật, càng là ở kinh doanh cùng quảng cáo dưới phương diện chân công phu. Họ lớn nhất đại biểu tính chính là đây. Hừ. Cần hai Không buổi họp báo cùng hải ngoại quảng cáo. Có lực nhất thể hiện chính là ở tuyên truyền phát hành sự tính bên trên chút nào không keo hiện. Bình thường thao tác. Hải ngạn tuyến công ty là một nhà toàn cầu hóa xuyên quốc gia khoa học kỹ thuật cử đầu. Thành lập bắt đầu chính là đặt chân ở toàn cầu thị trường. Vì để cho người ngoại quốc tiếp nhận cách này hoa hạ nhãn hiệu. Hải ngạn tuyến đi thẳng chính là cao cấp đường đi. Làm sản phẩm thật giống như cũng chỉ có thể đi cao cấp lộ tuyến Đúng Cho dù là năm ngoái ở toàn cầu trong phạm vi nghiệp vụ gặp phải liên hiệp đuổi ra khỏi Hải ngạn tuyến sản phẩm không làm được phục vụ Không liên quan Không nói không thể làm quảng cáo đi Vậy thì làm Ở hải ngoại các sân bay tùy ý có thể thấy hải ngạn tuyến sản phẩm bức quảng cáo Càng là hao phí kích dù vốn tài trợ phi pha cùng rất nhiều chữ xanh đội bóng. Có thể thấy hải ngạn tuyến ở kỹ thuật ra. Cũng là vô cùng coi trọng nhãn hiệu lâu dài kinh doanh chiến lược bố trí. Ta nhớ được hải ngạn tuyến công ty rất nổi danh một cái. Trình Dương Trạch Đáp từng cũng đã nói. Hải ngạn tuyến nhãn hiệu mục tiêu liền là trở thành lính hàm toàn cầu dấu hiệu tính đứng đầu khoa học kỹ thuật nhãn hiệu. Đây không chỉ là nhãn hiệu chỉ số bên trên hạng đơn giản như vậy. Nhắc tới hải ngạn tuyến nhãn hiệu giá trị giá bao nhiêu tới căn cứ 2022 for bet toàn cầu lớn nhất giá trị nhãn hiệu bằng to 100 hoàn chỉnh danh sách. Ở mới nhất bảng danh sách vụ thảo lại đứng hàng thứ nhất rồi hả mẫu thân ưu lấy nhãn hiệu giá trị cùng thu nhập phân biệt đạt tới 1.982 ức đô la cùng 1.758 ức đô la đạt được hạng nhất nắm Google cho chém xuống dưới ngựa lần này Forbes toàn cầu nhãn hiệu bảng xếp hạng thứ 10 xí nghiệp theo thứ tự là: Hải Ngạn Tuyến, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Coca-Cola, Bitly, Làn, Mỹ Quốc Điện thoại Điện báo, Macdonald, thân vị người Hoa, nơi này quả quyết trước bằng chứng xuống chín cái mỹ xí nghiệp. Hải Ngạn Tuyến sợ hãi, nhãn hiệu hạn định bản chủ động tức cười lão Mỹ công ty hay lại là ngưu hà, dựa hết vào Hải Ngạn Tuyến một nhà quốc nổi những công ty khác sống như bên trên bước chân mới được. Thấy cái này mới nhất bảng danh sách rất phấn chấn, lên đỉnh rồi lại là một nhà hoa hạ khoa khí công ty, nhưng không thể không nói Mỹ nổi tình là thật tâm cường hãn. Hải Ngạn Tuyến không việc gì, ta có thể đánh chín cái. Xác thực ngư bút Hải ngạn tuyến dùng 4 năm không đến lúc đó Đang lúc thực hiện toàn cầu 96% nhãn hiệu nhận thức Hơn nữa năm ngoái ở gặp gỡ toàn cầu đuổi ra khỏi dưới tình huống Tổn thất không dưới 1.000 ớt đô la thu nhập Lại còn có thể bắt lại 1.758 ớt thu nhập Sang năm số liệu thật là không dám tưởng tượng Mà ở một mảnh nhiệt nghị chi Theo ngày 15 tháng 10 tới Trong lúc nhất thời trong nghề rất nhiều ánh mắt lần nữa hội tụ ở công ty này trên người Mỹ Quốc Magic Land Châu một cách không phải là mưu cầu lợi nhuận học chi nhánh nghiên cứu tâm tức, son Hopkins học ứng dụng vật lý phòng thí nghiệm áp Đáng nhắc tới là áp phòng thí nghiệm là Hopkins học một cách kỹ thuật nghiên cứu và mở mang đơn vị Cũng không phải là học thuật đơn vị Họ nhân viên số người đạt tới 5.000 nhân chỗ ngồi này phòng thí nghiệm là Mỹ Quốc cận đại vật lý nhân tài bồi dưỡng nôi. Ở toàn thế giới cũng phi thường chứ xanh Giáo sư. Ngày tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Thái Bình Dương bị ngạn người Hoa đã muốn đẩy ra căn cứ vào te gia hơ kỹ thuật ngạnh kiện HGZ -E điện sản phẩm một vị tuổi trẻ nghiên cứu sinh xông vào te gia hơ kỹ thuật nghiên cứu người chủ sự di xâm Sở ngô tiến sĩ căn phòng. Hắn vốn là sẽ đối vào cửa mà không gõ cửa tuổi trẻ nghiên cứu sinh đánh gãy hắn suy nghĩ mà nổi giận hơn thời điểm. Thật nhanh kịp phản ứng, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm tuổi trẻ nghiên cứu sinh. "Chờ một chút, Ewen." Người cương cương nói cái gì lặp lại lần nữa toàn năng khoa ký cử đầu 41 chương 406 oanh động kêu Ewen tuổi trẻ nghiên cứu sinh càng phát ra phấn chấn. "Đạo, giáo sư" Hải Ngạn Tuyến công ty hậu thiên muốn cử hành thành lập Tân chi nhánh công ty buổi họp báo rất có thể muốn đẩy ra vô tuyến tại điện sản phẩm thế giới truyền thông cũng đã gần nắm tin tức truyền âm lên rồi ngài biết rõ truyền thông là như thế nào nói bọn họ đều nói Diệp Hoa là đương thời Nikola Tesla mà ta chú ý tới bọn họ quảng cáo chi tiết phát hiện. Vô tuyến tải điện có thể là dính đến te gia hơ, kỹ thuật te gia hơ, giáo sư chúc ta nghiên cứu te gia hơ, đương thời Nicolás. Tết sở là te gia hơ, vô tuyến tải điện chờ một chút, e quen ngươi nói tường tận một lần. Right, Sean. Sở nô cảm thấy giật mình, e quen ngư tốc thật nhanh hơn nữa lượng tin tức cũng có chút. Tết sở là hắn dĩ nhiên biết rõ. Hơn 100 năm trước vĩ đại nhà phát minh, Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty hắn cũng biết. Đương thời khoa học kỹ thuật già cùng thế giới cấp khoa học kỹ thuật từ đầu Te ra hơ kỹ thuật vậy thì càng không cần phải nói Nửa đời liền hao tổn ở trên mặt này Lúc e cẩn thận đem hắn biết rõ sự tình từng cách một nói cắn kẽ, dai xôn Sợ ngô trợt cảm thấy khiếp sợ Cái này không thể nào Không thể nào ở nơi này biết bao trong thời gian ngắn đột phá nhiều như vậy mang tính then chốt kỹ thuật điểm khó khăn Vô tuyến thua kỹ thuật cô thả bất luận. Te gia hơ sinh sản nguyên. Do xếp cùng ứng dụng cũng giải quyết áp phòng thí nghiệm là kỹ thuật nghiên cứu và mở mang đơn vị. Nơi này không làm học thuật. Càng nhiều là ứng dụng nghiên cứu. Tin tức này cũng quá đà kích người. Cho tới bây giờ áp te gia hơ kỹ thuật nghiên cứu mở mang đều tại là lọc sạch mảnh nhỏ vấn đề nhất đầu. Thậm chí ngay cả có thể ở nhiệt độ bình thường hạ trực tiếp dò xét te ra hơ đường bắn tham chắc khí đều không làm ra đến. Phải biết, te ra hơ sóng là một loại phi thường phi thường nhiệt sóng điện tử. Hậu thiên, nói cho đúng ở 36 lúc sau khi chân tướng gặp nhau công bố. e buông tay nói, Rai, right, Sôn, sợ ngô tử khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng dậy đi ra căn phòng này đi theo ta e -quen. Ai? Giáo sư ngài phải làm gì đi hoa hạ hải ngạn tuyến công ty quan võng đổi mới thứ nhất thông báo. Nhất là sau đó công bố kia đoạn quảng cáo tuyên truyền đoạn phiến oanh động toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng cùng khoa học giới. Các truyền thông đều tại cảnh tương báo cáo. Từ quảng cáo tuyên truyền đoạn phiến trong thấy nội dung. Không khỏi ở hướng thế giới ám chỉ vô tuyến tại điện khái niệm. Mà quan phóng công bố tin tức đã có thể xác định hải ngạn tuyến tập đoàn lại muốn thành lập một nhà mới tinh chi nhánh công ty. Điều này nói rõ có động tác hả? Khoa học kỹ thuật phòng đối với chuyện này là giữ mật thiết chú ý. Mà nhà mới tinh tự tên công ty sinh mệnh ánh sáng. Kết hợp thông qua quảng cáo tuyên truyền đoàn phiến trong án chỉ nội dung lại nhắm thẳng vào một cái khác điểm nó te ra hơ sóng. Sinh mệnh ánh sáng chính là te gia một cái khác tên khác là Lập tức liên quan tới te gia kỹ thuật ứng dụng còn ít lại càng ít Có một ít ứng dụng sản phẩm Nhưng kỹ thuật còn lộ ra phi thường không chính chắn Mà te gia kỹ thuật từ năm 2004 bị nói ra cũng đã được khen là thay đổi tương lai thế giới 10 kỹ thuật một trong Là các nước đều ở tất tranh một tuyến đầu kỹ thuật Hải ngạn tuyến công ty ở quan võng công bố tin tức khiến nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa mới công bố tin tức. Ba ngày sau liền muốn cử hành buổi họp báo. Khiến toàn thế giới cũng ứng phó không kịp. Liền chưa thấy qua như vậy tự do phóng khoáng công ty. Đổi thành khắc khoa khí công ty. Nặng như vậy thời khắc nhất định ra sức thét Làm đủ tiền hí. Khi biết số 15 buổi họp báo. Vì thế đưa tới oanh động khoa học giới, các nước te gia hơ kỹ thuật thâm niên nghiên cứu học giả tạm thời để tay xuống đầu công việc, hoặc là bay thẳng xuống trấn đi hiện trường, hoặc là liền đối với buổi họp báo truyền trực tiếp giữ mật thiết chú ý. So sánh khoa học giới nắm lực chú ý chủ yếu tập ở te gia hơ kỹ thuật bên trên bất đồng là tân văn truyền thông càng nhiều là đưa áng mắt tập trung ở vô tuyến tải điện kỹ thuật bên trên. Hơn nữa các truyền thông cũng nhất trí vào lúc này mang ra tết thần. Chỉ cần nói một chút đến vô tuyến tải điện kỹ thuật tuyệt đối lượng quanh không sàn ship lưu điện chi phụ Nicolás. Tết Đây là hắn ở hơn 100 năm trước cũng đã đang làm kỹ thuật. Cho dù là thả đến bây giờ cũng là siêu cường khoa học kỹ thuật. Vô tuyến tải điện làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cao hơn hắc khoa học kỹ thuật. Tin tức này xuất hiện cũng đúng toàn cầu thị trường nhiên liệu mang đến không chấn động. Tân văn truyền thông liên tục mái trèo hoa cùng Nicolás. Tesla liên hệ tới làm văn. Đây cũng là không thể tránh khỏi. Mà cái này không khỏi khiến nhân nghĩ tới hơn 100 năm trước Tesla muốn làm sự nghiệp. Đó chính là để cho mọi người sử dụng miễn phí nhiên liệu ốt đăng ghe di Thời gian mặc dù rất ngắn nhưng tin tức truyền bá tốc độ lại thật nhanh, hơn nữa càng truyền càng mơ hồ, càng truyền càng khiến toàn tàu nhiên liệu từ đầu ăn ngủ không yên. nhìn điệu bộ này, cấp mọi người cảm giác là Diệp Hoa muốn trọng trấn Tết sờ la chọn đời mơ mộng kỹ thuật biến cách là thực sự không thể nào đoán trước. Hải Ngạn Tuyến công ty kỹ thuật nghiên cứu và mở mang năng lực là toàn thế giới quá rõ ràng, nhất là Diệp Hoa người này ân là lập tức nhiên liệu các bá chủ phàm là có chút sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức, lúc này chắc hẳn rất khó an tâm lại. Quốc tư ủy phòng làm việc hội nghị tạm thời. Hải ngạn tuyến bên kia sinh mệnh ánh sáng tin tức vừa ra tới, cho thế giới thị trường nhiên liệu mang đến không tác dụng phụ, không chỉ có hải ngoại vì thế mà chấn động, quốc nội cũng kém không nhiều lắm. Lúc này Ba thùng dầu lão tổng cùng quốc gia lưới điện lão tổng đều tại hàng Còn có như bây giờ đã đặc biệt cùng ban ngành liên quan cùng hải ngạn tuyến giữa trực tiếp người liên lạc bàng đức cũng ở đây hàng Tiêu chủ nhiệm Hải ngạn tuyến công ty cùng với Diệp Hoa người trẻ tuổi này hắn một cách như vậy sức lực cắm đầu kinh doanh cũng không thể nói không đúng Nhưng là không hoàn toàn đúng Nói như thế nào đây Tiêu chủ nhiệm thấy ba thùng sầu các lão tổng còn có quốc gia lưới điện lão tổng. Từng cách muốn nói lại thôi. Tiêu chủ nhiệm hà hơi cười híp mắt nói. Trương lão Trung Quy hà. Ta xem ngươi cũng là kìm nén đến hoảng. Ta đây thấy ngươi nói đi. Các ngươi tới chính là muốn la hét thời gian không có cách nào qua đúng không ác mọi người sắc mặt hơi luống túng. Trương lão Trung Quy mặt đầy bất đắc dĩ buông tay đảo. Không phải là tiêu chủ nhiệm được rồi được rồi. Đúng chính là ý này. Vô tuyến tại điện cách này kỹ thuật làm ra đến. Lại được nắm mấy người chúng ta đội tuyển quốc gia chén cơm cho đậm rồi. Không cơm ăn thời gian làm sao sống chứ sao. Quốc gia lưới điện lão tổng cũng lên tiếng. Tiêu chủ nhiệm. Đảo không phải đang nói đến chút đầu tâm sự yêu cầu làm chủ. Chủ yếu là diệp hoa người trẻ tuổi này chạy cũng quá nhanh một chút. Đuổi cũng không đuổi kịp hả? Cái này cái này cái này tiêu chủ nhiệm lặng lẽ nói Cái này nên cao hứng Nước Cộng Hòa vốn là thua ở hàng bắt đầu bên trên Bây giờ chính là gắng sức đuổi theo thậm chí còn vượt qua thời điểm Quốc gia cần nhất chính là càng nhiều giống như Diệp Hoa đồng chí Những thứ này chạy kẻ gian nhanh nhân ngày hôm qua ta đã nắm sự tình báo cáo thượng cấp rồi Nghe được tiêu chủ nhiệm câu nói sau cùng dự hội mọi người rối rít nhìn về phía hắn. Chỉ chốc lát sau tiêu chủ nhiệm ngôn giản ý đạo thượng cấp thì cho một câu chỉ thị, hay lại là trích dẫn diệt hoa đồng chí câu nói kia sáng tạo khoa học kỹ thuật là đệ nhất năng lực sản xuất. Mọi người muốn nói chuyện tất cả đều nuốt trở vào những lời này đã nói rất rõ ràng, giản lược tóm tắt. Cuối cùng trương lão trung uy vẫn là không nhịn được hỏi kia ba thùng sầu. Lưới điện còn có còn lại nhiên liệu công ty nhà nước có thể làm sao bây giờ tiêu chủ nhiệm cười một tiếng Chợt nhìn về phía bàng đức đạo Khiến bàng chuyên viên trước biết tình huống cụ thể lại nói Không nên gấp Cũng không cần thấy gió sẽ có mưa Vậy chỉ có thể như vậy